Giản rõ ràng đại thúc, cũng thực che chở Hứa Triết. Chính mình tổng không thể bạc đãi chính mình bằng Hứa đi. Hơn nữa kiếp trước ở Hoa Trung căn cứ gặp được Hứa Triết thời điểm, Hứa Triết nghiêm nhiên là đại nhân vật, phía sau đi theo một đội hộ vệ, hơn nữa tử cấp dư mẹ phỉ rất nhiều trợ giúp sau, mới biến mất dấu tung tích. Lần này phòng trừng là chính mình trời xui đất khiến tham gia dân binh đoàn, ra nhiệm vụ bị tang thi chó cắn thương, mới lưu lạc ở bên ngoài gặp gặp nạn Hứa Triết. Trong 56 gặp nạn Vương tử nữ kỵ sĩ, mỗi cái gặp nạn Vương tử đều là một vị nữ kỵ sĩ tới cứu vớt. Đương nhiên chính mình chính là hứa chết số mệnh chung nữ kỵ sĩ. Nghĩ đến đây, Mễ Phỉ ánh mắt càng thêm nhu thuận cùng Từ Ái, tức khắc bạo phát mâu thân Từ Ái. Các ngươi trước ăn lót dạ vài thứ a, ra khỏi thành thị, phòng trưng gặp được tang thi tỉ lệ liền rất nhỏ. Mễ Phỉ vui tươi hớn hở mở ra cố xe, âm thầm từ nhẫn chung thả ra chút ăn. Dù sao cũng phải có điểm lương thực làm miệng hộ đi. Cô, nhắc tới ăn, đói bụng hồi lâu hứa chiếc bụng thực không cho mặt mũi bắt đầu gõ cổ. Từ mở ra mà đến dị năng, hứa chiếc lượng cơm ăn trình thẳng tắc bay lên. Vừa rồi gặp nạn nhảy xe kia nháy mắt, căn bản không kịp suy xét mang cái lương thực gì. Phỉ phỉ, ngươi suy xét cũng thật trù đáo, ta tưởng, vẫn là cơm đơn giản nhất. Cơm, ta muốn ăn cơm, ta đã 1 tháng không có ăn qua bình thường cơm. Không biết vì sao, ở Mễ Phỉ trước mặt, hứa chết tựa như bị sủng hư hài tử, làm nũng bán manh, cầu bao dưỡng. Một bên phun đến trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang đơn giản rõ ràng đại thúc, ngắm hứa chết liếc mắt một cái. Đơn giản rõ ràng lúc này đã vô ngư cực kỳ, thói quen nhà mình thiếu gia lôi người hành vi cử chỉ. Ngươi nói một cái thuần đàn ông hắn tử, như thế nào ở Mễ Phỉ trước mặt, hoa lệ biến thân thành tiểu sói ta. Cơm. Mễ Phỉ mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi. Chính mình tiểu sở tạ chính là thật sự hảo tướng cổ, liên điểm này cơm liền thỏa mãn. Ít nhất xứng cái cái gì cà chua xào trứng gà, gà cung bảo gì tích? Cơm. Đơn giản rõ ràng đại thúc quả thực muốn cái xỉu. Ta thân thiếu gia a, ngươi ở nhà y tới rồi tay, cơm tới há mồm liền tính. Cũng không nhìn xem hiện tại là khi nào, hiện tại chúng ta là chạy nạn a. Dưng núi hoang vắng, ven đường cắm trại dã ngoại. Hơn nữa mặt sau còn tang thi đổ theo, phía trước còn có chút tang thi chặn đường, con đường ngập rền, tiền đồ xa vời, ngài liền không thể chấp vá chút mì gói cải bẹ bánh mì lạm sừng gì. Đơn giản rõ ràng thẹn thùng che mặt, nhà mình thiếu gia đầu óc quả thực là bị lửa đá. Đương nhiên, trung thực đơn giản rõ ràng đại thúc, cũng chỉ là tại nội tâm trộm chửi thầm. Mễ tiểu thư, ngài tùy tiện lấy ra điểm đồ ăn là được, không cần như vậy phiền toái. Đơn giản rõ ràng đại thúc ngượng ngùng vội vàng xua tay nói đến a. Hứa chết ngay vậy, bỗng nhiên nhận thấy được chính mình yêu cầu có như vậy điểm quá mức, cơm. Sinh hoạt tuổi lửa nơi nào làm? Mặt đỏ lên, đôi tay ở phía trước ngực xoa xoa tay đầu ngón tay, kia gì, bánh mì lạm xưởng gì là được. Không quan hệ. Hai người các ngươi đại lão già trước nghỉ ngơi một lát, ta nấu cơm. Chúng ta ăn no hảo đánh tăng thi. Cương cười. Thức tha đỡ khai ngăn trở cái chán đầu tóc mảnh, đem những cái đó nghịch ngợm hốn độn cuộn sóng đại cuốn đừng ở nhị sau. Một đầu chui vào xe cốt xe. Tức khác cốt xe biến thân đỏ ra ẹ mần hộp bách bảo. Chỉ thấy mế phỉ nửa cái thân mình đều trôn đi vào, bắt đầu từ bên trong phiên đồ vật. Bình gas, bếp lò, nồi, chén, cái muống, ru, muối, nước tương cùng giấm, hai khoai tây, đúng rồi, còn có thịt khô. Liên này đó đi, hẳn là đủ ăn." Mễ Phỉ nhìn một đống bị chính mình từ xe cốp xe đảo ra tới đồ vật, lẩm bẩm tự nói nói. "Ma Hứa chết cùng đơn giản rõ ràng đại thúc xem đến hai mắt đăm đăm. Đặc biệt là nhìn đến Mễ Phỉ lấy ra khoai tây cùng thịt khô thời điểm, không tự giác khoè miệng tràn ra nước miếng, ư ngực ư ngực nuốt nuốt nước miếng. "Phỉ Phỉ, ngươi, ngươi hứa chết trong mắt tràn ngập sùng bái, ta liền biết Mễ Phỉ vẫn luôn chính là chính mình nữ thần." chẳng những người lớn lên xinh đẹp, hiện tại xem ra Mễ Phỉ cũng không phải là đơn giản bình hoa, mà là nội ngoại kiêm tu nữ thần. Ha ha, hai ngươi chính là có lộc căn đâu. Nói, ở gặp được các ngươi phía trước, ta mới vừa cúp sạch từ nhà phòng bếp, bọn họ chủ nhân đều biến tang thi, mấy thứ này tiện nghi ta. Mễ Phỉ nửa thật nửa giả giải thích nói, trong mắt viết đắc ý. Cuối cùng Mễ Phỉ một phách trán, túi người lại chôn đến trong xe. Từ một đống đồ vật chung đảo ra một kiện hoa hướng dương hoa toàn miên tạp dề. Xem như vậy vẫn là một cái mới tinh hóa. Mỹ Tư Tư, lấy so sánh chuyên nghiệp đầu bếp tư thế, hệ thượng tạp dề, bắt đầu khởi động nấu cơm. Duy nhất đáng tiếc chính là chỉ có một hỏa. Mê Phỉ đành phải trước chứng cơm. Mới vừa lấy ra tiểu nồi, ở một cái 10 cân trang gạo trong túi, đảo ra nửa nồi gạo, chuẩn bị khai thác mỏ nước suối chứng cơm. Mặc Thế Thủy là thực quý gia tộc, cho nên Mễ Phỉ cũng không tính toán vo gạo, hòa bình niên đại gạo, rất nhiều đều là miễn tùy tinh Mễ. Cái này ta đến đây đi, hứa chết một nhà, rốt cuộc có chính mình vùng vọ nơi. Vội vàng thấu đi lên, một tay tiếp nhận thịnh mễ nùi, một tay lòng bàn tay hướng thiên, dông nhiên một đoàn thủy cầu ở hứa chết lòng bàn tay dần dần tụ lại. A, thủy hệ dị năng. Mễ Phỉ kinh ngạc nhìn vẻ mặt ngưng trọng hứa chết. Giống như chính là hiện tại hứa chiết thủy hệ dị năng cấp bậc còn tương đối yếu, nhưng kết ra 2000 mờ lờ thủy, trên trán nghiêm nghiêm xuất hiện một tầng hơi nước. Đơn giản rõ ràng đại thúc môi động hạ, muốn nói gì, lại là cuối cùng cái gì cũng không có nói ra. Này đó đủ rồi sao? Hứa Chiết trắng non trên mặt xuất hiện một tia hờn nộ, đôi mắt sáng lấp lánh hiện lên một tầng hơi nước, nhìn Mễ Phỉ nói: "Đủ rồi, đủ rồi." Nga Về sau mỗi ngày ta chính là muốn mỹ mỹ, không bao giờ vì rửa mặt tắm rửa mà rối ra a. Mễ Phỉ giờ phút này tâm hoa nộ phóng, hận không thể lập tức tắm nước nóng gì đó. Có hứa chết ở, chính mình chính là có thiên nhiên đập chứa nước gát ta đáng yêu tiểu sở tạ a, sớm như vậy liền mở ra dị năng. Hay là chính mình này chỉ trọng sinh con bướm, tùy ý kích động hai hạ cánh, tiểu sở tạ liền biến siêu nhân rồi. Mễ Phỉ hận không thể ôm lấy hứa chết, hung hăng ngậm hai khẩu lấy tỏ vẻ chính mình kích động tâm tình. A. Tám rửa. Hứa Chí rõ ràng bị Mễ Phỉ nói lôi một chút, nói chính mình hiện tại dị năng cấp bậc vừa mới mở ra, cái kia mỗi ngày làm dính kết thủy cũng gần đủ 2-3 cá nhân bình thường uống nước lượng. Tám rửa. Hứa Chí trong đầu hiện lên chính mình trong nhà cái kia xa hoa xa hoa lãng phí đại hình buồn tắm, âm thầm hít hà một hơi. Bất quá nhìn đến Mễ Phỉ kia chờ mong ánh mắt, cái loại này bị nhu cầu thỏa mãn cảm cảm. Hứa Chí Nam nhân lòng tự trọng nháy mắt bị thỏa mãn, thẳng thắn leo, không có vấn đề. Gia phỉ phỉ vẫn luôn mĩ mĩ. Hứa Chí Tiểu Tâm Tư Mễ phỉ không có chú ý, mẹ phỉ chú ý chính là chính mình cơm có thể hay không trưng thuộc vấn đề. Đốt lửa, đem nồi ngồi ở hỏa thượng, tù ngụ cung ngục hơn nửa khi còn nhỏ, từng luôn nhiệt khí từ trong nồi bắt đầu phát ra, cùng với từng trận mẹ hương, kèm Hứa Chí cùng đơn giản rõ ràng đại thúc, đứng ngồi không yên, nước miếng chảy ròng kia chính là lại bạch lại nộn lại mềm gạo cơm a. Nhìn Mễ Phỉ đem nồi đoan xuống dưới, hai người chạy nhanh tiến lên, bưng chén đũa, Du trưởng cổ hỏi, có thể ăn sao? Còn phải đợi một hồi, chúng ta làm tay chảo cơm, tổng không thể làm ăn cơm không có đồ ăn đi. Mễ Phỉ nhìn gấp gáp hai người, giống như cười, Hiền Thế Lương mau bắt đầu ngồi trên xào rau mini cái chảo, đổ một chút đế du, sau đó cắt vài miếng lật gừng, bạo hương, hạ thịt khô, khoai tây khối hương, sao một cái hương tự lợi hại. Thêm muối, nước tương, giấm. Chờ đồ ăn nửa thuộc thời điểm, đem đồ ăn toàn bộ đảo tiến nửa thuộc trứng mẹ giữa. Tiếp theo trứng cơm, mang theo kia xảo nửa thuộc khoai tây thì khô. Vừa chiếc cảm thấy chính mình bụng càng đói bụng. Trứng 57 thịt khô khoai tây cơm. Đương không lớn nổi cơm lại lần nữa toát ra hơi nước thời điểm, kia thịt khô mùi thịt, khoai tây mùi hương nhi đều bay ra. Vở chết cùng đơn giản rõ ràng đại thúc đã hận không thể nhào lên đi. Phần 33. Mễ Phỉ ở hứa chết cùng đơn giản rõ ràng đại thúc cú oan trong ánh mắt, chậm rãi chờ đợi cơm tụ tấu, cơm sống là thực thương dạ dày. Ta hiện giờ đều trong sinh, còn có rất nhiều lương thực dấu ở chính mình nhẫn giữa, không có đạo lý tới ngược đãi chính mình bụng. Mà thế, là các ngươi mà thế, là ta cơ hội. Mễ Phỉ trong mắt lập loè dã tâm cùng dục vọng. Nị ma Lần này không hảo hảo lợi dụng chính mình tư bản, chính mình đều thực xin lỗi cho chính mình bàn tay vàng ông trời. Lại qua 10 phút, ở hứa chiếc cùng đơn giản rõ ràng đại thúc ngàn hô vạn gọi thời điểm, Mễ Phỉ rốt cuộc tắt lửa đoan nồi số dưới. Ta là cái đi, thật lớn một cái nồi a. Ngay thường tràn đầy một nồi Mễ Phỉ, cũng đủ là cái thành niên nam nhân lượng cơm ăn. Hiện giờ tại đây ba cái đại bụng lượng cơm ăn nam nhân cùng nữ nhân cảm nhận chung cũng chính là vừa mới ăn no bộ dáng. Hứa Chí An nhiều nhất ăn đến cuối cùng, chính mình đều thẹn thùng. Bất quá nhận được mễ phỉ cổ vũ ánh mắt, Hứa Chí An thản nhiên. Ở chính mình người nhà trước mặt trang cái gì? Ăn ngon. Hứa Chí An miệng bóng nhảy, trong miệng tiêu gạo, một chén cơm bình quân lấy 2 phút thời gian biến mất. Một chén, 2 chén, 3 chén, 4 chén, 5 chén. Suốt ăn tạm trên cơm. Hứa Triết mới cảm giác vừa mới ăn no. Ngẩng đầu thời điểm, nhìn đến đơn giản rõ ràng đại thúc cùng mễ phỉ đều đã ăn xong rồi. Đơn giản rõ ràng lấy một loại từ ái ánh mắt nhìn chính mình, cũng đúng, đơn giản rõ ràng đại thúc cơ hồ là nhìn chính mình lớn lên, chính mình liền giống như hắn con cháu. Mà mễ phỉ ngồi dưới đất, một bộ đạm nhiên thỏa mãn bộ dáng, trong tay trung cầm một lọ hồng trà, một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ nhấp, cứ như không cởi nhìn ăn thực hạ vì Hứa Triết. Vừa chiếc bỗng nhiên đỏ mặt lên, buông chén đũa, ta phụ trách xoát chén. Nói đối với rầu mỡ nồi chén, trong tay ngưng kết thủy cầu liền bắn qua đi. Rượu đủ cơn no, là dễ dàng nhất mệt dã rời. Đơn giản rõ ràng đại thúc đã thức thời một người chui vào trên xe, nghỉ ngơi trong chốc lát. Mễ Phỉ cùng hứa chiếc đối diện ngồi, liếc mắt đưa tình, hai mắt ngập nước. Cùng ta nói nói, ngươi dị năng là sao hồi sự? Mễ Phỉ tuy rằng tại đây một đời cũng mở ra dị năng, Nhưng là bởi vì chưa bao giờ là dị năng giả, tự nhiên đối với dị năng tu luyện cũng là ngây thơ không biết, thậm chí mễ phỉ còn mơ hồ nhận thấy được, chính mình dị năng mở ra quá trình phi thường hung hiểm, hơn nữa giống như cùng tiếp trước nhìn thấy những cái đó dị năng giả có điều khác nhau. Cái này ta cũng mơ mơ hồ hồ. Ở chính mình âu yếm nữ nhân trước mặt, hứa chết đương nhiên sẽ không có sợ dấu giếm. Hứa chết gãi gãi đầu, giống qua điện ảnh đem chính mình mở ra dị năng sự tình đều hôi ước một lần, sau đó nhặt trọng điểm bắt đầu nói lên. Lúc ban đầu là bởi vì bồi ngươi cùng nhau điên cuồng rèn luyện, ta gầy yếu thân thể có rất lớn đề cao, tuy rằng thời gian cực đoản. Lúc sau chính là nhận được phụ thân điện thoại, đưa ta đi quân đội bí mật viện nghiên cứu, một đám người dường như giúp ta lượng thân định chế rất nhiều giàn lưới khoa. Lại sau lại, ta ở một lần miệng khô thời điểm, tưởng uống nước, trước mắt liền xuất hiện một đoàn thủy cầu. Hứa Chí nhớ lại chính mình lúc ban đầu phát hiện chính mình dị năng thời điểm, cái loại này hưng phấn không thể ức chế khoái cảm, khóe miệng hơi hơi gợi lên độ cung. Kia dị năng như thế nào tu luyện đâu? Mê Phỉ tiểu Bạch Hoa nhược nhược hỏi. Viện nghiên cứu những cái đó nghiên cứu viên đều khi ta là bà bối, không ngừng giúp ta làm các loại thực nghiệm, nếu ngươi muốn xem, ta có bức ký. Hứa Chí manh manh nói, cái loại này giống như tiểu hài tử thiên chân xá lạ. Hận không thể lập tức lấy ra tới hiến vật quý. "Không đội, không đội. Ta hỏi trước hỏi, bọn họ không có đem ngươi cắt miếng sao?" Mê Phỉ trêu ghẹo hỏi. "Ân, cái này sao? Có lẽ bọn họ đã từng nào từng quá, bất quá ta có cha, này niên đại còn không phải là đua cha sao?" Ha ha. Hứa Chiết trong mắt lập lòe đồng dạng trêu ghẹo ý vị, ngôn ngữ hàm hồ trả lời nói. Nghe xong những lời này, Mễ Phỉ nhớ lại kiếp trước hứa chết lại lần nữa xuất hiện thời điểm cái kiếp khí phái cảnh tượng, thầm nghĩ, tiểu sở tạ cũng là có bối cảnh. Cái này tiêm lực cổ, chính là muốn so Nam Cung Hạo cùng Hiên Viên Hảo lừa gạt nhiều. Hơn nữa chính yếu chính là, hứa chết ái chính mình, muốn so với chính mình yêu hắn nhiều hơn nhiều. Câu nói kia sao nói, tìm lão công, nhất định phải tìm một cái ái chính mình nhiều hơn chính mình yêu hắn người. Như vậy mới có hạnh phúc cảm. Lại sau đó chính là mạt thế bùng nổ, ta nơi bí mật viện nghiên cứu, thương vong vô số. Rất nhiều nghiên cứu viên cũng biến thành tang thi, trường hợp vô pháp khống chế. Cái kia viện nghiên cứu người phụ trách liền phái ra một tiểu đội chiến sĩ, tính toán trước đưa ta đi Hoa Trùng căn cứ, sau đó chần chọp hồi yến kinh. Kia, những cái đó chiến sĩ đâu? Mễ Phỉ nghi hoặc hỏi, Hứa Chí bên người chỉ có một đơn giản rõ ràng đại thúc. Hứa Chí bỗng nhiên thần sắc buồn bã, lẩm bẩm tự nói nói, đã chết, đều đã chết. Hứa Chí trong mắt thoáng hiện thống khổ thân sắc, ngữ khí mang theo nặng nề. Những cái đó chiến sĩ chết oan uổng a, hơn nữa đều là vì bảo hộ chính mình mà hy sinh. Có đôi khi Hứa Chí thật sự hận chính mình, vì sao chính mình thức tỉnh dị năng không phải lực công kích, cường lực lượng hệ dị năng hoặc là tốc độ dị năng, mà là loại này thực dâu địa thủy hệ dị năng. Một tiểu đống thủy cầu, muốn công kích không có công kích Muốn phòng ngự không có phòng ngự. Ở giai đoạn trước thực lực, cơ hồ muốn dựa vào vũ khí nóng mới có thể miễn cưỡng sinh tồn. Ta dị năng thật sự thực rất rủi. Chư bổ có thể rửa chén ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Hứa Chiết thống khổ tự dêu nói. Không, ngươi dị năng rất tuyệt. Tin tưởng ta. Mễ Phỉ an ủi dường như vớt ve thượng hứa Chiết trắng non non mềm khuôn mặt, này mấy tháng phân biệt, chính mình tiểu sở ta, trở nên có chút nam nhân có đàm đường. Cũng đúng, mặc thế là một cái làm người nhanh chóng trưởng thành lên đại chảo nhuộm. Không thể thích ứng cái này hoàn cảnh người, đã sớm chết sạch. Thật vậy chăng? Nguyên bản vẻ oải buồn bực hứa chết nghe nói mẹ phỉ nói, trong mắt dần hiện ra hy vọng qua mang. Đúng vậy, ngươi về sau có thể nhiều hơn liên hệ đối thủy thao tác, khống chế thủy độ ấm. Nếu có thể ngưng kết ra băng tiễn, kia chính là liền càng thêm hảo. Tuần nữa thủy hệ dị năng còn có rất nhỏ trị liệu hiệu quả, mặc thế còn thực thiếu thủy. Ta cái, ta chiết chất hảo đồng a. Mễ Phỉ đếm trên đầu ngón tay, càng nói càng hưng phấn đâu. Nói cuối cùng, vui vẻ đến không được. Chính mình tiểu sở tạ chính là một cái bảo, chính là ở nhà lư hoành, sát thi phóng hỏa, đào vong chuẩn bị đầu tuyển. An luôn, nhất định phải đem hắn ăn luôn. Mễ Phỉ nhìn về phía Hứa Chiết ánh mắt, càng ngày càng tức nóng. Tựa hồ tưởng một ngụm đem hứa chết ăn luôn rục vọng. "Hảo." Phỉ Phỉ nói thủy hệ rất tuyệt, thủy hệ liền rất đồng. "Ta nhất định sẽ không làm Phỉ Phỉ thất vọng." Hứa chết một fan ôm chặt Mễ Phỉ, vui lâu ở Mễ Phỉ cổ gian, "Phỉ Phỉ, ta Phỉ Phỉ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu." Nhẹ nhàng nuốt ve giống như trẻ con luyến thượng mâu hứa chết đầu, kia một đầu đoản tiếu phát chất, mềm mại có có dãn, hơn nữa một chút đều không rầu mỡ. Nghĩ đến chính mình tiểu sở ta, vĩnh viễn đều là thủy nộn sạch sẽ, Mễ Phỉ tâm hoa nổ phóng. Mễ Phỉ khinh thân an ủi nói, như thế nào sẽ đâu? Đồng đốc. Chương 58 hồn niên mỹ thiếu niên. Không biết như thế nào bắt đầu, cũng không biết như thế nào đi kết thúc. Sa cách vài tháng hai người, ở gặp lại lúc sau, tự nhiên phát ra kịch liệt hỏa hoa. Nói, tiểu biệt tháng tân hôn, hứa chết cùng Mễ Phỉ đại để chính là như vậy cảm giác. Mễ Phỉ thở hỗn hển nhìn chằm chằm trước mắt Hoa Dạ Mỹ Nam, nếu không phải thời gian không đúng, địa điểm không đúng, chính mình thật sự tưởng áp đảo cái này Nam Hải. Cái này sạch sẽ, chỉ là thuộc về chính mình Nam Hải. Hứa Chiết mới lạ, ngây ngô, hồn nhiên dạng tốt đẹp, tuy rằng không giống nam nhân khác như vậy, dùng thành thạo kỹ thuật lấy lòng chính mình, mang cho chính mình thân thể thượng đỉnh sung sướng, nhưng là như vậy nam nhân, rãy rỗ lên, mới là đáng yêu nhất. Manh manh có thể béo một phen ra thủy phấn nộn tiểu só so ta. Mễ Phỉ tức khắc cảm thấy chính mình trong cơ thể có một phen hỏa ở thiêu đốt, tình cảm mãnh liệt bất tri bất giác ở bị bừng lửa. Cân nhắc, lần này nhất định tìm một chỗ, đem chính mình mỹ nam an luôn. Khụ khụ. Đơn giản rõ ràng đại thúc không biết khi nào đã tỉnh. Tuy rằng không đành lòng quấy rầy thân thiết hai người trẻ tuổi, nhưng là trước sau cảm thấy nơi đây không phải ở lâu nơi, không có che lấp gò đất. Xung quanh chỉ có tịch Liêu mấy viên đại thụ. Nếu ở chỗ này bị tang thi chặn đường, hoặc là tao ngộ đến khác sinh vật, chúng ta có phải hay không nên khởi hành? Đơn giản rõ ràng đại thúc cảm thấy chính mình dường như bổng đánh lên đường, chia rẽ hai người thân mật thời gian. Mễ Phỉ nhìn nhìn sắc trời, đúng là giữa trưa thời gian, mặt trời chói chang trên cao, trong không khí nơi nơi tỏa khắp thi thể số vị cùng rác rưởi hủy bại hư vị. Nơi này vẫn là khoảng cách thành thị xa xôi vùng ngoại thành. Nếu ở trung tâm thành phố, kia sẽ là thế nào một phen hư vị. Lại không rời đi cái này địa phương, không chừng lại phải bị bệnh gì độc lây bệnh thượng. Thế giới này đã điên cuồng. Chúng ta khởi hành đi, hy vọng đêm nay trời tối phía trước, có thể đuổi tới Hoa Trung căn cứ. Mê Phỉ sấm rền gió cuốn lên xe. Mê tiểu thư, ta tới lái xe đi, vừa rồi ngủ trong chốc lát. Ngươi cùng hứa chết ở trên xe nghỉ ngơi một lát đi." Đơn giản rõ ràng đại thúc thiện giải nhân y nói. Mễ Phỉ tuyển này chiếc xe, địa bàn rất cao, viết giá thức xe hình, thùng xe chung không gian rất lớn. Mễ Phỉ cùng hứa chiếc thượng hàng phía sau xe tòa, Mễ Phỉ thả lỏng đem giày đều cởi ra, giống như mèo con giống nhau cuộn lại ở phía sau xe tòa thượng, đầu đã thoải mái nằm ở chính mình tiểu sọ tạ trên đùi. Hứa chiếc ấm hương ôn ngọc trong lực Trong tay nhẹ nhàng nuốt ve mẹ phỉ tơ lụa nhu thuận tóc dài, cái loại này thỏa mãn cùng hạnh phúc cảm đột nhiên sinh ra. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đây mới là chính mình muốn bảo hộ hạnh phúc. Bất luận kẻ nào nếu dám để cho chính mình nữ thần khóc thút thít thương tâm, chính mình thề, chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua hắn. Hứa triệt đối mễ phỉ cảm tình là nhất hồn nhiên, đó là một cái đại nam hài nhất chân thành tha thiết cảm tình, không trộn lẫn một kia công lực tính chất. Nam nữ hoan ái dục vọng tuy rằng cũng có, nhưng là càng có rất nhiều hưởng thụ tâm linh rung động trong nháy mắt kia, là linh hồn thượng sung sướng, không đơn giản là thân thể sung sướng. Không nhớ rõ cái kia một người đã từng nói qua, chỉ là cùng chính mình người yêu ở bên nhau, cho dù cái gì cũng không làm, lặng lặng ngồi, chính là như vậy hạnh phúc. Những lời này thật là hứa chết lúc này cảm giác, chính mình âu yếm nữ thần, ly biệt hồi lâu ái nhân, hiện giờ chân thật ở chính mình bên người. Cứ như vậy nằm ở chính mình trên ủi, Bành Nghiên ngủ say, kia giống như thiên sứ dung nhan, vô che vô cản ở chính mình trước mặt. Hứa Chí Tâm say mê, chỉ mong thời gian liền tại đây đình trệ, hạnh phúc vĩnh viễn dừng hình ảnh. Chậm rãi theo lay động xe, Hứa Chí dần dần cũng cảm thấy mí mắt thực trầm trọng, cũng mơ hồ chứ. Đột nhiên xe nhanh chóng chấn động lên, mễ phỉ cảnh giác lập tức mở to mắt. Hứa Chí cũng tỉnh, ngốc ngốc sững sờ, như vậy muốn nhiều manh có bao nhiêu manh? Giản thúc, làm sao vậy?" Mễ Phỉ khẩn trương hỏi. Đời sau Dương Thành thói quen đối với nguy hiểm thực cảnh giác. Mặt sau, quả đen. Đơn giản rõ ràng tiêu sợ hãi, cấp đầy đầu hãn. Xe không ngừng loạng choạng, thường thường có bị va chạm bang bang vang thanh âm. Mễ Phỉ xuyên thấu qua cửa kính, nhìn đến một đám hắc quả đen, Dương cánh Thiêu thân lao đầu vào lửa, không sợ chết dùng thân thể bắt đầu va chạm xe. Ta là cái đi. Biến dị quả đen. Như thế nào biến dị thú sớm như vậy liền xuất hiện. Đó là biến dị quạ đen, không phải bình thường loài chim, công kích tính rất mạnh. Mê Phỉ cấp tốc nói. Lúc này Mễ Phỉ đã không rảnh lo lại che giấu cái gì, buột miệng thốt ra hắc quạ đen tư liệu. Đơn giản rõ ràng đại thúc tương đối ngay thẳng, khẩn trương khống chế được xe cao tốc chạy, ý đồ thoát khỏi quạ đen truy đuổi. Vừa chiếc xoay khi ánh mắt trời tiểu sở tạ bê ngoài hạ, có một viên tinh tế tâm, nghe nói Mệ Phỉ nói thoáng đốn hạ, lại là cái gì cũng không hỏi. Mê Phỉ muốn cho chính mình biết đến thời điểm, tự nhiên sẽ làm chính mình biết. Nàng không nghĩ nói, chính mình cũng sẽ giúp nàng giấu giếm. Cho dù là chính mình phụ thân hỏi đến, chính mình cũng sẽ không nói. Này xe Pha Lê có thể phòng ngự chủ sao? Mê Phỉ đối với xe không hiểu, nhượng được hỏi. Dựa theo cái này xu thế, này chiếc xe Pha Lê không phải chống đạn Pha Lê, nhiều nhất có thể căng 10 phút. Hứa chít nhìn ra hạ quả đen lực và đập nói trả lời. Hứa chít nói vừa ra hạ, phích một tiếng, một con quả đen lại lần nữa tự sát thức tập kích và chạm tới rồi xe phía trước pha lê. Pha lê thường xuất hiện giống như mạng nện vết dạng. Có đệ nhất chỉ quả đen thành công bắt đầu, còn lại quả đen càng thêm không sợ tử vong, từng con liên tiếp không ngừng bắt đầu phanh phanh phanh và chạm. Phần 34 Mò, mau tìm phụ cận có thể tránh nẻ địa phương. Mệnh Phỉ cấp độ mồ hôi đầm địa. Nếu bị này đó quả đen đâm nát pha lê, cho dù là có xe, đều ngăn không được quả đen cán xé. Ngày đó không trung ít nhất còn có hơn 30 chỉ quả đen. Nơi này là quốc lộ, nơi nào có cái gì che lớp chôn tránh địa phương. Xe tiếp tục chạy, liên ở pha lê lập tức muốn vỡ vụn thời điểm, phía trước xuất hiện một thôn trang. Dàn thúc, chúng ta đi vào. Mệnh Phỉ chỉ vào phía trước một đống lủi bại phong ốc hô. Lúc này cũng mặc kệ có hay không tang thi, trước tránh thoát này một đợt biến dị quạ đen lại nói. Nhà ở thực cũ nát, đó là không biết đứng sừng sững nhiều ít, năm đầu trải qua nhiều ít năm tháng phá phong ở. Vách tường vẫn là bùn đất xây tường, trên tường không ngừng có bong ra từng mảng từng ra, nóc nhà còn chường căn căn cỏ tranh. Đơn giản rõ ràng kỹ thuật lái xe rất cao, xe ở trong tay hắn giống như giao cho sinh mệnh, linh hoạt không thể tưởng tượng. Đông trốn tây vòng Đã dần dần ném ra đại bộ phận biến dị quà đen, trừ bỏ 7-8 chỉ ngoan cô không linh, liều mạng ngốc đầu quà đen vẫn cứ chưa từ bỏ ý định ở ngoài. Xe suy lạp một tiếng, ở phá phòng trước dừng lại. Mễ phỉ tự xưng là là chiến đấu giá trị tối cao nữ hán trị, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai cái thứ nhất nhảy xuống xe. Hứa chết ở phía sau dối tay muốn ngăn hạ mễ phỉ, lại không lưu chữ tay ở giữa không trung. Mễ phỉ từ sau lưng rút ra đường đao. Đôi tay nắm đao, tả hữu múa may chém giết, ngạnh xinh xinh giết này đó biến dị quả đen không dám gần người. Trên mặt đất rớt xuống đầy đất hắc mau, còn có biến dị quả đen thi thể. Phỉ phỉ. Hứa chết đống nhiên hoảng sợ kêu lên, lập tức từ sau lưng phát gục giết khởi hưng mẹ phỉ. Trước 59 hứa chết bị thương. Mẹ phỉ phản ứng lại đây thời điểm, đã bị hứa chết bổ nhào vào trên mặt đất, hứa chết. Chợt nghe một cổ huyết tinh nhi. Mễ phỉ đống nhiên cảm thấy hốc mắt có chút ước ác, hứa chết dùng thân thể bảo vệ chính mình. Một con hình thể so giống nhau biến dị quạ đen muốn lớn hơn gấp 2 màu đen biến dị quạ đen, đống nhiên xuất hiện, từ sau lưng tập kích mễ phỉ. Nay chỉ quạ đen chẳng những hình thể thật lớn, hơn nữa phi hành tốc độ cùng công kích lực độ đều là bình thường biến dị quạ đen gấp 2, nó là này đàn quạ đen thủ lĩnh. Đáng chết! Mễ phỉ một cái xoay người đem đè ở chính mình trên người hứa chết phiên trên mặt đất. Hứa chết từ phía sau áp đảo chính mình, vì chính mình chắn một kích công kích, là phần lưng bị thương. Liên ở Mễ Phỉ đem hứa chết nằm thẳng đật ở trên mặt đất ngáy mắt, kịch liệt đau đớn, làm hứa chết khệ miệng đều ai. "Không tin. Ngươi thử xem sau lưng cơ hồ bị đâm thủng một cái huyết lỗ thủng." Hứa chết, "Ngươi có nặng lắm không?" Luôn luôn bình tĩnh Mễ Phỉ, lúc này không biết vì sao trong lòng hoảng loạn cực kỳ sợ hứa chết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thiếu gia. Đơn giản rõ ràng đại thúc hốc mắt dục nước, cái này đứa nhỏ ngốc gà, tình yêu luôn là làm người xúc động a đơn giản rõ ràng đại thúc không trách cư mẹ phỉ, chỉ là trách cư chính mình không đủ cường đại, này dọc theo đường đi cũng nói không rõ rốt cuộc ai bảo hộ ai. Chúng ta vào nhà. Mễ phỉ một phen túm lên trên mặt đất nằm hứa chết, đơn giản rõ ràng theo sát sau đó, phanh phanh phanh cầm thương ở không trung không ngừng xạ kích. Lúc này đơn giản rõ ràng đại thúc không bao giờ tiếc rẻ cái gì viên đạn vấn đề, người nếu đã chết, dây bằng dạ đạn có ích lợi gì? Liên ở ba người hướng tới lủi bại phòng ốc vọt vào đi thời khắc, kia hai lung lay sắp đổ xe pha lê, rốt cuộc hoàn thành hắn sứ mệnh, rầm một tiếng toang nát. Mê phệ công chúa ôm, cứ như vậy ôm hứa chết vào phòng. Đơn giản rõ ràng đại thúc cản phía sau, chạy nhanh đóng cửa lại. Hơn nữa kiểm tra rồi phòng ốc cửa sổ. Bên ngoài vẫn như cũ còn có chút cái không chịu rời đi biến dị qua đen, dùng thân thể va chạm lùi bại cửa gỗ cùng lắc lắc dục toái pha lê. Đơn giản rõ ràng đại thúc vội vàng túm lên một chương bàn bắt tiền, ở mặt trên chồng khởi có thể tìm được cái giường ghế dựa từ từ ngăn chặn cửa sổ cùng môn. Mê phỉ tắc đêm hứa chết đặt ở chỉ có trên một cái giường, thật cẩn thận giống như che chở chính mình chân bảo. Ta lật cái đi. Bên ngoài vẫn là ánh nắng tươi sáng, nắng gắt như lửa. Trong phòng này ẩm úa ẩm ướt, nơi nơi đều là mốc meo hương vị, không khí lại triều lại ướt, còn có một cổ thổ mùi tanh nhie. Không kịp vãn trận trong phòng này hoàn cảnh, đơn giản rõ ràng đại thúc ở cẩn thận phòng bị tùy thời khả năng vọt vào tới biến dị quá đen. Mê Phỉ bắt đầu xem xét hứa chiếc trên lưng miệng vết thương. Ngươi náo tàn a? Ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân? Đao thương bất nhập. Mê Phỉ biên xé mở hứa chiếc áo trên, một bên đau lòng mắng. Ma hứa chết lúc này còn lại là vui tươi hớn hở, thưởng thụ ngọt ngào trà tấn. Trong lòng không ngừng nhắc mãi, chỉ cần chính mình phỉ phỉ không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Kỳ thật miệng vết thương cũng không phải như vậy nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da. Bất quá Mễ Phỉ vẫn như cũ đau lòng cái mũi lên men, khóe mắt chảy xuống nước mắt. Tương dọn, nóng bỏng, cứ như vậy dừng ở hứa chết trắng non chân mềm trên lưng. Mễ Phỉ tay Phan Jun vuốt ve hứa chiếc sau lưng làn da. Hứa Chiết chỉ cảm thấy chính mình sau lưng nóng rất đau, sau đó một đôi tay ngọc cứ như vậy vuốt ve, mang theo từng trận tê dại cảm, cái này phần lưng miệng vết thương ngược lại không như vậy đau. Không đau, không đau. Ta nói phỉ phỉ a, ngươi đừng tổng nhìn a, có cầm máu dư sao? Hứa Chiết cố ý tách ra đề tài, trêu ghẹo nói, "Nga, đối, cầm máu." Mễ Phỉ từ tùy thân ba lô Sơ á sơ, rốt cuộc lấy ra một cái giản dị y y hãy dùng túi cấp cứu. Hào đi, mễ phỉ thừa nhận, cái này túi cấp cứu là trang ở nhận giữa, nhưng là lúc này ai sẽ quan tâm vấn đề này. Mở ra túi cấp cứu, bao bao không lớn, lại là đồ vật thực toàn. Một bình nhỏ bổ vải đồ nải ô đỉn, một bọc nhỏ tăng đông, băng gạc, y y hãy dùng dây cột, vân nam bạch dược cùng ạ mồ xin xin lìn bao con đậu. Đây là ở mặt thế trước. Mễ Phỉ bắt được ý rược độ dùng. Phân loại làm thành như vậy túi cấp cứu. Dùng chuyên môn ứng đối ngoại thường, có ứng đối cảm mạo phát sốt, thậm chí có ứng đối tiêu chảy dạ dày đau. Tóm lại dựa vào đời sau 10 năm nhiều trà trộn mạt thế phong phú sinh hoạt kinh nghiệm, Mễ Phỉ Di vãng vãng nhất chuẩn bị các loại túi cấp cứu. Lúc này liền vừa lúc dùng tới. Mễ Phỉ biến ma thuật từ ba lô lấy ra túi cấp cứu nháy mắt, đơn giản rõ ràng đại thúc tâm rơi xuống đất, thả lỏng hít một hơi. Này mà thể tuy rằng lương thực là quý giá, chính là dược phẩm đồng dạng trấn quý. Thiếu lương thiếu dược dưới tình huống, một cái nho nhỏ ngoại thường, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Mễ Phỉ tương đương chuyên nghiệp nhanh chóng dùng tổ vải đồn lại ô điển tiêu độc, sau đó tinh tế bôi lên một tầng vân nam bạch dược. Suy xét đến về sau còn phải đào văng lỗ, miệng vết thương khả năng sẽ vỡ ra. Cân nhắc hạ, lại giúp đỡ dây cột. Ngươi ăn trước điểm nhi thuốc hạ sốt ra đi xem bên ngoài tình huống. Mễ Phỉ đưa qua ả Mổ Sỉn Tư Lĩnh cấp Hứa Triết, sau đó lại xuyên thấu qua cửa kính hộ xem xét bên ngoài tình huống. Thân a, Mễ Phỉ cùng Hứa Triết một cái ban, hai người bọn họ nhưng đều là lâm sàng chuyên nghiệm xuất thân, điểm này Nhi tiểu ngoại thương quá đơn giản. Mễ Phỉ nhìn bên ngoài vẫn như cũ bồi hồi năm sáu chỉ biến dị quạ đen không chịu rời đi. Đặc biệt là kia chỉ mổ thương Hứa Triết phía sau lưng kia chỉ quạ đen. Mang theo đầu vẫn luôn ở cửa sổ phụ cận bồi hồi. Ta lặc cái đi. Chẳng lẽ phi làm lão nương nếm thử quạ đen thịt mới được? Mạt Thế biến dị thú, này thịt chất là có thể ăn. Hơn nữa càng cường đại biến dị thú, hắn thịt chất càng tươi ngon, dầu có linh khí càng nhiều. Chẳng qua ở cái này Mạt Thế lúc đầu, biến dị sinh vật rất ít, nhân loại tự nhiên không hiểu được. Mễ Phỉ thị huyết liếm liếm môi khô khốc, kia chỉ dẫn đầu biến dị quạ đen thủ lĩnh. Hẳn là đã đạt tới nhất cấp biến dị thú thực lực, mà trong thân thể hắn nhất định có một quả một bậc tinh hạch. Kia chính là tăng lên thực lực thứ tốt. Đến tưởng cái biện pháp lộng tới tay a. Mễ Phỉ nhìn đồng dạng để phòng đơn giản rõ ràng, lúc này lão luyện độ cao khẩn trương nhìn chằm chằm ngoài phòng xoay quanh không chịu rời đi biến dị quạ đen, chau mày, thương vẫn luôn không có rời tay. Đơn giản rõ ràng thúc, ngươi có thể một thương đánh chết kia chỉ hình thể trọng đại biến dị quạ đen sao? Mễ Phỉ chỉ chỉ ngoài cửa sổ vài con quạ đen nói, "Có thể, chẳng qua ta chỉ có 3 viên viên đạn." Đơn giản rõ ràng tiết hẳn nói, "Nếu không phải khuyết thiếu viên đạn, này những tiểu quạ đen, sao lại tha cho ngươi như vậy cần dỡ?" "Đủ rồi." Giản thúc phụ trách giải quyết kia chỉ đi đầu quạ đen, còn lại giao cho ta. Mễ Phỉ trong mắt lập lòe tinh quang, biến dị thú thịt chính là thứ tốt, còn lại biến dị quạ đen tuy rằng không có tính hạch chính là nhiều ít là cường hóa quá thì trước, tuy mới nhiều nước là nhất định, hơn nữa nhất thích hợp chính mình cùng hứa chết như vậy vừa mới mở ra dị năng nhân loại tiến bộ. Hảo. Đơn giản rõ ràng dứt khoát trả lời, một khẩu súng lục đã nhắm ngay biến dị quạ đen thủ lĩnh. Phích một tiếng, bạo đầu. Còn lại tiểu tuy tùng, điểu thú tán trạng, nháy mắt né tránh biến dị quạ đen thủ lĩnh phụ cận. Lại là vẫn như cũ ở phòng ốc phụ cận bồi hồi, không chịu rời đi. Chương 60 tựa như thần tích chiến đấu. Nếu ngươi không bỏ được rời đi, vậy vĩnh viễn lưu lại đi." Mễ Phỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẫn cứ ở phía bên ngoài cửa sổ xoay quanh biến dị qua đen, hung hăng mắng nói. Mễ Phỉ nhìn quanh nhà ở chung, trên giường còn có một giường chủ nhân rời đi không có mang đi đệm chăn, trong phòng bếp còn giữ lại cái du đế. Một đao chặt bỏ bàn bát tiên một cái chân bàn, xé mở đệm chăn, chọn chút còn tính khô ráo đông, nhanh chóng làm cái dạng dị cây đuốc. Đem phòng bếp giữ lại một cái du đế toàn bộ tầm ước cây đuốc trên đầu đông. Mễ Phỉ trong mắt dần hiện ra tinh quang, một tay rời đi lấp kín môn cái bàn, quay đầu lại dặn dò đơn giản rõ ràng một câu, "Triêu Cố hảo hứa chết. Ngay sau đó để đao, mở cửa mà ra." "Phỉ Phỉ, cẩn thận." Hứa Triết thực ảo não, như thế nào chính mình luôn lại như vậy nhược? Thật vất vả tới cái anh hùng cứu mỹ nhân, chính mình lại bị thường, chối ngươi cái ba kéo da hứa chết như thế nào như vậy nhược, chẳng lẽ lúc này không có nghịch tập phản công một khắc sao? Nhất định phải bị ô yếm nữ nhân che chở, bao dưỡng. Tuy rằng chính mình khuôn mặt còn tính thượng trắng non thủy nhuyễn, cơ bắp cũng coi như là 8 khối cơ bụng đều ở, chính là, chính là nam nhân lòng tự trọng quá sao khó chịu. Giờ khắc này tiểu Sở Tạ đã dạng nam hứa chết, chui vào giúp vào sừng châu. Nếu là mễ phỉ biết ta, chuẩn cười ha ha. Đầu năm này quan ai bao dưỡng ai, tồn tại còn có thể có ái, chính là hạnh phúc. Mễ Phỉ mới vừa bước ra môn, cửa sổ chung quanh vẫn luôn xoay quanh không chịu rời đi biến dị qua đen, giống như nghe thấy được tươi mới nhiều nước thịt người hương vị. Nay dọc theo đường đi đã không ít người sống sót nhân loại bị này hỏa quạ đen tập kích, thịt người đó là mỹ vị nhất đồ ăn. Mà thế, tỷ, nghịch tập ngươi, muốn ăn thịt thịt, xem ngươi răng có đủ hay không cương rắn? Mễ Phỉ lấy ra một cái bật lửa, phịch một tiếng, một đoàn ngọn lửa xuất hiện bên trái tay cây đốt thượng. Có minh hỏa lực trấn nhiếp, còn giữ lại động vật thiên nhiên sợ hãi ngọn lửa bản năng, biến dị quạ đen xoay quanh ở Mễ Phỉ đỉnh đầu, lại không dám tới gần. Bất quá làm này đó biến dị quạ đen từ bỏ trong mắt được một cách dễ dàng mỹ vị, giống như cũng không có đơn giản như vậy. Hai bên giằng co, đều bất động. Đơn giản rõ ràng xuyên thấu qua cái cửa, khẩn trương lòng bàn tay đổ mồ hôi. Điều chính là trường cánh hung thu A, người gặp qua một con quả đen có thể sống sờ sờ mổ tiếp theo đại khối thiết sao. Đơn giản rõ ràng cũng chuẩn bị, tuy thời bắn ra chỉ có hai viên viên đạn, nghỉ cách cứu viện mệ phỉ. Này người từng trải A, trong lòng sáng trong thực. Nhà mình thiếu da, xanh miết thiếu niên một lòng, sớm hệ treo ở nhân da cô nương trên người. Giống như cái này mệ phỉ cô nương cũng đối thiếu da có hảo cảm. Ai, nếu không phải mặt thế, nên là cỡ nào tốt một đoạn tài tử mỹ nhân giai thoại. Hứa Chí lo lắng cực kỳ, dễ rũ từ trên giường bò dậy, muốn xem Mễ Phỉ tình huống. "Thiếu gia, ngài nằm bò là được, ta cùng Mễ tiểu thư có thể giải quyết." Đơn giản rõ ràng đại thúc chạy nhanh an ủi thiếu nam tâm. "Không, ta không yên tâm. Ta còn có thủy dị năng, ta sẽ không kéo chân sau." Hứa Chí không màng đơn giản rõ ràng ngăn trở, khang khang, nghiêng ngả lão đạo cơ hồ là tiến đến cửa. Nhìn Mễ Phỉ. Mễ Phỉ đối phía sau hai người hoàn toàn không biết gì cả. Mễ Phỉ chỉ biết chính mình hiện tại không có nỗi lo về sau, có thể hoàn toàn bung ra một bác. Chủ nhân, kia chỉ chết biến dị quạ đen thủ lĩnh trong đầu, có một quả một bậc tinh hoạch, ta muốn. Tinh khai cái này nguyên bản lạnh băng vô cảm tình máy móc thanh âm, hiện giờ ở năng lượng kích thích hạ, cũng dần dần học xong bán manh làm ngoan lăn lộn cầu bao dưỡng. Câm miệng. Chờ ta trước giải quyết trước mắt vài con quạ đen, lại nói tinh hạch. Mễ Phỉ cái trán gần xanh ẩn ẩn hiện lên, cái này tinh khai như thế nào càng ngày càng cao gạo, có thời mãn kinh xu thế. "Hảo. Chủ nhân là tốc độ dị năng, phối hợp tương ứng chiêu thức, hẳn là có thể giải quyết này mấy chỉ tép riu." Tinh khai bình tĩnh nói, có được trí tuệ tinh khai, đó là đi theo vô số đại năng, phụ trợ vô số đại năng trưởng thành, đơn binh tác chiến phụ trợ dụng cụ. Như thế nào sẽ không có cơ bản huấn luyện chiêu thức đâu. Phần 35. Chỉ là một cái căn bản không rõ ràng lắm tinh khai tác dụng, một cái là tránh thoát đầu nào chói buộc, tùy tâm sử dụng, cho nên hiện tại tinh khai trí năng có chút cuồng loạn phong túng. Không được rong rải. Ngươi có gì biện pháp hay? Mễ Phỉ lòng bàn tay đổ mồ hôi, chẳng lẽ làm chính mình tiểu bạch hoa lui về phía sau, trốn vào nam nhân trong lòng ngực. Giống như sau lưng nam nhân Không có một cái có thể làm chính mình ôm đùi. Giờ khắc này Mễ Phỉ vô cùng hoài niệm nam cung hạo ngạnh lãng cùng nam nhân. Thuần gia môn nhi tứ đại cao thủ chi nhất a, kia mới là chính mình dựa vào. Phía sau Hoa Dạ Mỹ nam hửa chết, hảo đi, đó là chính mình không đành lòng. Rốt cuộc chính mình còn mượn nhân gia mấy vạn nguyên lợ còn đâu? Tổng không thể trơ mắt nhìn một bụi cỏ nhỏ bị biến dị quạ đen mổ đi. Hung chi nhân gia còn vừa mới cứu chính mình. Ta nơi này có một bộ cơ sở né tránh thân pháp, diễn luyện một lần, hi vọng chủ nhân có thể nhiều hơn luyện tập." Tinh Khải nói, thuận tiện ở Mễ Phỉ trong đầu bắt đầu giả thuyết xuất hiện một cái tiểu nhân, kia thông thuận duyên dáng động tác, không giống như là một bộ né tránh thân pháp, mà càng như là một bộ duyên dáng rang múa. Nói, Mễ Phỉ nguyên bản chính là tốc độ dị năng, lại phối hợp này thân pháp, quả thực là tuyệt phối. Không biết Mễ Phỉ chính mình trước kia không có phát hiện chính mình chính là vạn trùng vô nhất võ học cao thủ, vẫn là chính mình dùng siêu cấp gen tiến hóa dịch hiệu quả. Kia tinh khai biến ảo tiểu nhân chỉ là ở Mễ Phỉ trong đấu vũ động một lần, kia nện bước thân hình chính mình đã thật sâu khắc ở trong đầu. Người ngoài xem ra Mễ Phỉ có một khắc hoàng thần, mà kỳ thật Mễ Phỉ dường như đã diễn luyện né tránh thân pháp thật nhiều biến. Bỗng nhiên, biến dị quạ đen động, giống như phi mu tên giống nhau lao thẳng tới Mễ Phỉ mặt. Mễ Phỉ nháy mắt né tránh, tay trái cây đuốc nóng lên, biến dị quả đen lập tức tránh né, lại thẳng ngơ ngác đụng vào Mễ Phỉ tay phải đường đao phía trên. Trải qua chu đáo chặt chẽ chính xác tính toán, vài con quả đen bị buộc đến Mễ Phỉ đường đao phía trên. Chính là động tác như vậy, người ở bên ngoài xem ra, Mễ Phỉ vận khí tốt nghịch thiên. Quả đen ngây ngốc, nào dung lượng thật sự quyết định nó bị thôi, ngốc đầu ngốc não buôn Mễ Phỉ cây đuốc phóng đi, ly gần mới phát hiện, đó là hỏa Lâm thời phanh lại, rồi lại náo tàn đâm vào mễ phỉ đường đao phía trên. Mà mễ phỉ phải làm chính là chẳng qua là, tay trái nâng hạ cây đuốc, tay phải nâng hạ đường đao, nhiều nhất là thân mình sườn một chút mà thôi. Phanh phanh phanh. Mấy chỉ biến dị qua đen, đều lấy ngốc ngốc xuẩn tự mình hại mình phương thức, kết thúc chính mình bi kịch cả đời, cuối cùng cống hiến ra bản thân phỉ nộn nhiều nước, tươi mới ngon miệng biến dị thịt. Giải quyết xong những cái đó tiểu thái lúc sau. Mệ Phỉ vô vô đường đao, nhẹ nhàng lau chùi đường đao thượng lây dính vết máu, đêm này đó biến dị quạ đen thi thể đều thu thập lên, đặc biệt là kia chỉ hình thể trọng đại, chính là mổ thương hứa chết kia chỉ biến dị quạ đen thủ lĩnh, bị đặc thủ triêu cố. Phỉ Phỉ, ngươi đây là? Hứa chết không thể tưởng tượng nhìn Mễ Phỉ tựa như thần tích giống nhau biểu diễn, đôi mắt đều thẳng nhìn ôm một đống biến dị quạ đen thi thể Mễ Phỉ hỏi. Chương 61 tinh hạch Mê Phỉ đem biến dị quạ đen thi thể đều góp nhặt phá phòng, không e dè bắt đầu rút máu đi nội tạng, đầy tay huyết tinh. Biến dị sinh vật thịt chính là đại bổ đồ vật, vừa lúc ngươi bị thương, chúng ta liền trước nghỉ ngươi một đêm. Bằng không liền ngươi nảy tiểu thân thể lên đường, kia cách hảo xa còn có thể nghe đến mùi máu tươi nhi, không chừng đem sở hữu tang thi đều trêu chọc lại đây đâu. Mê Phỉ vỗ tay, xuyên thấu qua pha lê nhìn hoàng hôn dần dần chấm hạ. Nếu muốn ở chỗ này qua đêm, ta đây đem xe khai lại đây, huynh ở trong môn, như vậy an toàn điểm nhi. Đơn giản rõ ràng đại thúc nhìn nhìn địa hình, kiến nghị nói: "Ân, con phải chú ý xung quanh có hay không khả nghi tang thi." Mê Phỉ dặn dò nói, vừa chết chưa mặc, hiển nhiên chính mình trên người có thương tích, lúc này lên đường cũng không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Hung trị ban đêm đúng là tang thi sinh động thời khắc. Đơn giản rõ ràng đại thúc một người lưu loát giữa sạch chung quanh hoàn cảnh, thừa dịp rừng đông, ở lủi bại phòng ốc chung quanh bố trí rất nhiều cái chán. Chính là ở trên cửa sổ cũng dùng cao cao không biết nơi nào làm cục đá ngăn chặn. Như vậy duy nhất sẽ bị tang thi công phá cửa sổ cái này nhược điểm, cũng đã không có. Ít nhất đêm nay ba người sẽ có một cái an ổn hảo giấc có thể nghỉ ngơi. Cái này lủi bại phòng ốc tuy rằng không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngủ tạng đều toàn. Hai phòng một sảnh phòng ngủ, mang theo phòng bếp buồn vệ sinh, đều là liền ở bên nhau. Thỉnh ban đêm chạy về đuốc cờ phi toái. Có hứa chiếc cái này thủy hệ dị năng giả tồn tại, thủy cũng không phải vấn đề. Đơn giản rõ ràng đại thúc đem mễ phỉ trước tiên đặt ở xe cốp xe thượng đồ làm bếp gia hỏa, còn có lương thực từ từ đều dọn xuống dưới, cái này dân cư còn có chủ nhân đi vội vàng, không có mang đi một ít lương thực. Làm một đốn không tồi cơm chiều, dư giả Đơn giản rõ ràng đại thúc nấu nước ngao cháo, mễ phỉ ở bên cạnh hầm thịt. Chầm dai mễ hương cùng mùi thịt đan chéo ở bên nhau, dung hợp ở trong không khí. Nam ở trên giường nghỉ ngơi hứa chiết, thích dí nhắm mắt lại, hưởng thụ cảm khái. Ta chưa bao giờ nghĩ đến ở mạng thế, có thể ăn cơm chưa ăn cơm chiều, hơn nữa đốn đốn đều có thịt có cơm. Hạnh phúc ca, hạnh phúc chính là ăn cơm no. Tiểu sỏ ta đáng yêu ngôn luận, chọc cười mễ phỉ. Bất quá mà thế hạnh phúc đích xác chính là như vậy, chỉ cần có thể tồn tại, có thể ăn cơm no, chính là hạnh phúc. Mễ Phỉ đem biến dị quạ đen thủ lĩnh đầu đơn độc bổ ra, duỗi tay ở bên trong sơ soạng, ánh mắt sáng lên, liền móc ra một cái đầu nành lớn nhỏ trong suất tinh hạch. Lại qua không bao lâu, Tang Thi muốn thăng cấp, biến dị sinh vật đầy đất bỏ, tinh hạch cũng không hề là cái gì bí mật. Cho nên Mễ Phỉ một loạt động tác, cũng không có nhiều hơn trẻ dấu. Đó là cái gì?" Hứa Chiết ngốc ngốc nhìn Mễ Phỉ huyết tinh động tác. "Ngươi rất khó tưởng tượng ở ngươi trong lòng nữ thần, nguyên lai là cái ác ma thời điểm, ngươi cảm nhận chung nguyên bản um tùm tay ngọc, không dính thủy kiều nộ tay, hiện giờ trực tiếp trần trụi vối vào một đống giống như tảo phớ đỏ trắng đan xe nọc trùng, trộn lẫn, sau đó đảo a đảo a lấy ra một cái đồ vật. Cho dù là cái đồ vật lại trân quý, thì giác thượng đánh sâu vào, cũng làm Hứa Chiết tam quan đều hủy." Nhân sinh quan giá trị quan điên đảo, hỗn độn chúng gió. Một bậc tinh hạch, dị năng giả tu luyện năng lượng, nếu trực tiếp cắn nuốt nó, có một phần ngàn tỷ lệ mở ra dị năng. Mê Phỉ bình tĩnh trả lời: "Kia dư lại ngàn phần có 999 đâu?" Đơn giản rõ ràng đại thúc vừa nghe ngoạn ý nhi này có thể mở ra dị năng, hai mắt đều sáng lên, nhưng là xuất phát từ cẩn thận bảo thủ thái độ, vẫn là hỏi dư lại tỉ lệ Dư lại ngàn phần có 999 tỉ lệ, biến tăng thi. Mễ Phỉ hít mắt, nhế răng cười tủm tỉm trả lời nói: "A, kia vẫn là thôi đi." Đơn giản rõ ràng đại thúc nghĩ mà sợ vỗ ngực nói: "Ta mẹ ơi, này xác suất cũng quá sao làm người trứng đau đi. Đã từng có một phần cơ hội trần trụi đặt ở ngươi trước mặt, chính là bởi vì một phần ngàn xác suất, chính mình từ bỏ cơ hội. Nếu lại làm chính mình lựa chọn một lần, ít nhất lúc này Chính mình vẫn như cũ sẽ không lựa chọn, đơn giản rõ ràng nghĩ mà sợ nghĩ đến. Hứa Triết, tới điểm nhi thuần tinh thủy. Mễ Phỉ nhéo tinh hạch hướng tới Hứa Triết chớp chớp mắt, Hứa Triết lập tức ngầm hiểu ghé vào trên giường, búng tay một cái, một đống nắm tay lớn nhỏ thủy cầu đột nhiên xuất hiện ở Hứa Triết đầu ngón tay. Phỉ Phỉ, muốn đặt ở nơi đó. Hứa Triết nghi hoặc hỏi, dựa sạch rửa sạch này cái tinh hạch. Mễ Phỉ nói: Tức khắc này cái tinh hạch bị Mễ Phỉ ném hứa chết, cái loại này toàn vũ trụ lại tín nhiệm, làm hứa chết cảm động không thôi. Đây chính là ở mặt thế giai đoạn trước, thực chân quý một bậc tinh hạch. Tuy rằng ở giai đoạn trước một bậc tinh hạch rất nhiều, nhưng là theo tang thi cùng biến dị sinh vật không ngừng tiến hóa, một bậc tinh hạch càng ngày càng ít. Rồi sau đó kỳ nếu muốn thông qua tinh hạch tới mở ra dị năng nói, tinh hạch cấp bậc càng thấp, thành công xác suất càng lớn. Đến nơi đến hậu kỳ rốt cuộc có hay không nghiên cứu ra mở ra dị năng biện pháp, Mễ Phỉ vẫn luôn suy đoán, phía chính phủ là có, nhưng là thành công xác suất không cao. Mễ Phỉ sợ nhớ rõ chỉ là ở 10 năm sau một quả tinh hạch giá trị có thể so với cựu cấp tinh hạch. Đương nhiên ở giai đoạn trước, như vậy một bậc tinh hạch không đáng giá tiền. Hứa Chí cho dù không biết này một bậc tinh hạch chân chính giá trị, nhưng là cũng mơ hồ đoán ra, thứ này quan hệ đến dị năng tu luyện. Nhất rác rưởi cũng là giá trị liên thành. huống chi, hiện tại biết thứ này có thể đối trị năng sinh ra chỗ tốt, có mấy người. Hứa Chiết mặt khác một bàn tay tiếp nhận tinh hạch, đem tinh hạch quăng vào thủy cầu chung, kia tinh hạch mặt ngoài lây dính dính hồ hồ màu trắng ngà cùng phấn hồng dính chặt vật, đều tiêu tán. Hứa Chiết lại chi kỳ phát ra một đoàn thủy cầu, cùng mễ phỉ rửa tay. Đơn giản rõ ràng đại thúc ở bên cạnh xem thẳng nhíu mày, thiếu gia à, mễ tiểu thư à. Các ngươi đến nỗi như vậy khoe khoang dị năng giả năng lực sao? Làm những cái đó còn sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng, nga. Không đúng, là sinh hoạt ở lại thủy người sống sót nhìn đến, là cỡ nào bi tôi a. Tinh hoạch trải qua giữa sạch, phát ra lóe mắt sáng lấp lánh qua mang, chiếu rọi Mễ Phỉ đôi mắt phá lệ sáng lạ. Hào đi, Mễ Phỉ chính mình thừa nhận, chính mình trong ánh mắt lập lòe đó là trần chuỗi vàng qua mang. Tinh hoạch tiền vàng thực lực Có tiền lương thực an toàn có thể sống được càng dài lâu. Đầu năm nay, cái gì đều dựa vào không được, chỉ có thực lực của chính mình cùng chính mình tiền bao còn đáng tin cậy chút. Mễ Phỉ vui dạo dược đem tinh hạch cất vào chính mình trong túi, lại nhìn đến hứa chết kia manh manh ánh mắt, không trộn lẫn một tia tham lam, không cấm cảm thấy có chút hổ thẹn. Cái này tinh hạch ta có cần dùng gấp, lần sau lại được đến, cho ngươi tu luyện. Mễ Phỉ đỏ mặt giải thích nói. Hứa chết ngây thơ hồn nhiên, Không chút nào để ý nói, không có quan hệ, dù sao Phỉ Phỉ cũng là dị năng giả, ta vừa rồi thấy được. Không nghĩ tới Phỉ Phỉ như vậy động. Thế nhưng là tốc độ dị năng, có thể so ta thủy hệ dị năng hữu dụng nhiều. Vừa chết hâm mộ trả lời, Mễ Phỉ trong lòng dối dám, tiểu sở ta a, ta hoa dạng mỹ nam, ngươi không cần đối với ta như vậy được không? Cái này làm cho ta như thế nào ngoan hạ tâm, là thủ tồi hoa a. Không lưng cảm tạ thư hữu 1304-29194-231567 đánh thưởng, nhân đây thêm càng. Trường 62 Mặc kệ hứa chết thái độ như thế nào, mệ phỉ đem tinh hạch nhét vào trong túi, kỳ thật là thuận tay ném vào nhẫn không gian chung. Bởi vì tinh khải đã bắt đầu từ lúc ban đầu máy móc chạm thanh âm, tự động tiến hóa diễn sinh ra đả đả nại thanh mại khí thanh âm. Mệ phỉ xấu hổ, không biết bởi vì một quả một bậc tinh hạch dụ hoặc, Tinh Khải sẽ tự chủ tiến hóa đến tình trạng gì? Vạn nhất cho ta lộng cái nguy nương nhân yêu nam muội tử, chính mình nên như thế nào tự xử? Mễ Phỉ tưởng tượng về điểm này khả năng tính, cả người khởi nổi da gà. Giống như ném phòng tay của mài, đem tinh hạch ném vào Tinh Khải chung. Chỉ nghe được Tinh Khải phát ra thỏa mãn tiếng rên rỉ, giống như đói khát thật lâu rồi, ăn cơm no ngủ no lúc sau, phát ra thanh âm. Ấn Mễ Phỉ bỗng nhiên cảm thấy nhợn nóng lên. Vội vàng thừa dịp cấp biến dị quạ đen rút mau loại này máy móc sống khẽ hở, ý thức tiến vào tinh hải chung. Ta lực cái đi, không gian có thể thăng cấp. Quả nhiên trọng sinh chân heo, vai chính đều có bản tay vàng. Cái này chính mình chính là muốn đã phát. Nhìn vô cớ mở rộng gấp hai địa phương, nhiều ra không gian đủ chính mình nhiều trang thật nhiều vật tư. Mễ Phỉ không tự giác khẽ miệng giơ lên, một đôi thủy linh linh mắt to, tham tiền giống như con con hai chỉ tiểu nguyệt nha nhi. Phỉ Phỉ, ngươi xác định cái này biến dị quạ đen thịt có thể ăn? Hứa Chí nghe càng ngày càng hương biến dị quạ đen thịt phát ra hương vị, nuốt một chút nước miếng, không xác định nhượng nhược hỏi. Ta nói thiếu gia, ngươi nếu là không khẳng định, trong chốc lát ta ăn trước. Đơn giản rõ ràng đại thúc học ngoan, học cơ linh. Dù sao chính mình nhìn không thấu cái này Mễ tiểu thư. Mễ Phỉ xuất hiện kia trong nháy mắt cả người đều lộ ra thần bí hơi thở, trước không nói kia một thân dị năng tới quỷ dị chính là về dị năng tu luyện đều có cái nhìn cùng giải thích. Phải biết rằng chính mình ra thiếu ra dị năng mở ra, chính là cơ duyên xảo hợp, tập hợp viện nghiên cứu lực lượng, sử dụng dưỡng sinh thương tu bổ, lại phối hợp nhất định cường độ huấn luyện kích thích. Kiếm mễ phi đâu? Hắn dị năng chẳng lẽ thật là cái loại này vạn chung vô nhất, thông qua cắn nuốt một bậc tinh hạch mở ra. Ta lực cái đi, kia cũng đến trước giết chết một con nhất cấp biến dị sinh vật mới có tỉ lệ đến ra tinh hạch a. Đơn giản rõ ràng đại thúc đôi mắt mở như lục lạc, nghi hoặc nhìn Mễ Phỉ. Phần 36. Hoặc là là Mễ Phỉ ở chưa mở ra dị năng thời điểm, đã là lực phách Hoa Sơn, sinh nứt mãnh hổ cao thủ. Chẳng lẽ cũng là cổ võ gia tộc xuất thân? Thân là hứa gia lão nhân, nhiều ít cũng biết chút bí văn. Không cần, Phỉ Phỉ nói có thể ăn, liền nhất định có thể ăn. Hứa chiếc người, cấp từ nấu thịt quay cuồng trong nồi, vớt ra một miếng thịt Vào miệng là tan, hơn nữa mang theo khó có thể minh dụ hoặc nộn cùng tươi ngon. Đến nỗi kia trong truyền thuyết năng lượng, hứa chiếc cái này tiểu thái điểu nhưng thật ra không có cảm giác được. Tây khó khè an tâm đại chén, hứa chiếc trừ bỏ cảm giác được ăn ngon ở ngoài, đó chính là toàn thân tất cả đều nóng hừng hập, phảng phất tràn ngập sức lực. Đơn giản rõ ràng đại thúc cũng ăn miệng đầy lưu du. Nếu mà thế mỗi ngày như vậy một ngày có thể có hai đốn cơm no, có canh có thịt ăn cái bụng tròn trĩnh, mặt thế lại sao mà. Đơn giản rõ ràng đại thúc hạnh phúc bẹp miệng, chưa đã thèm nghĩ đến. Mễ Phỉ cẩn thận rất nhiều, tiếp trước ở đi theo nam nhân tương đối cường đại thời điểm, ở những cái đó nam nhân cao hứng thời điểm, xuống hành ban ân mễ phỉ loại này biến dị sinh vật thịt. Trải qua lúc ấy làm một loại bị ban ân, mang theo vinh quang cùng cảm ơn, nhìn nhận ra sắc mặt, an kinh hồn táng đảm, an thượng đón không có hạ đón. Phảng phất tùy thời một bữa cơm đều là tử vong trước bữa tối. Cái loại này ăn bữa hôm lo bữa mai, có hôm nay không có ngày mai khủng hoảng, thật sự sợ. Nơi nào có hiện giờ ăn vui sướng đầm địa. Mễ Phỉ rót một chén canh thịt xuống bụng sau, cả người mạo một tầng hơi hơi mồ hôi, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra. Chủ nhân, ngài có thể chậm rãi hấp thu này biến dị quạ đen thịt chất trung lực lượng, tuy rằng này đó lực lượng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể Tinh hải có lẽ là nếm tới rồi chỗ tốt, cũng trở nên chủ động nhiều. Hấp thu? Như thế nào hấp thu? Mễ Phỉ hiện giờ điểm này không quan trọng tốc độ biến dị, căn bản phát hiện không đến biến dị quá đen thịt chất năng lượng. Hơn nữa nói thật, Trọng Sinh đi Mễ Phỉ hâm mộ gen tỷ hận những cái đó dị năng giả, nhưng là đối với cụ thể rốt cuộc như thế nào tu luyện, trước sau là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì từ xác định chính mình không có cái kia tiềm chất mở ra dị năng, Mễ Phỉ cũng liền tuyệt cái kia tâm tư, an tâm giúp chồng dạy con, làm một cái sướng trước bình hoa. Tuy rằng Mễ Phỉ cũng là có vọng tưởng nữ nhân. Ngẫu tưởng, đó là cái gì? Có thể đương cơm ăn sao? Có thể lấp đầy bụng sao? Có thể không hề chịu nói sao? Có thể thoát ly những cái đó nam nhân trà tấn, sống có tôn nghiêm chút sao? Mễ Phỉ sớm đã qua kia nằm mơ tuổi tác, bị hiện thực một chút một chút ma bình sở hưu gấp cạnh. Mê Phỉ biết đến là chỉ cần tồn tại liền có hy vọng. Đây là một bộ vũ trụ trung tu luyện giả sơ cấp tu luyện công pháp, chủ nhân có thể chiếu vận hành hấp thu năng lượng. Nay đó tinh hạch chẳng những là ta thăng cấp sở cần lực lượng, đối với chủ nhân chính mình tu luyện cũng có lớn lao chỗ tốt. Hy vọng chủ nhân không ngừng cố gắng, nhiều hơn thu thập tinh hạch. Tinh Khải đem mang cho ngài vô cùng lực lượng cường đại. Tinh Khải Miêu Tả tốt đẹp lam đồ. Ở Tinh Khải Miêu Tả đồng thời, Một cái giả thuyết tiểu nhân, ở Mễ Phỉ trong đầu bắt đầu biểu thị tu luyện, kia trong suốt trong thân thể, trong kinh mạch năng lượng vận hành rõ ràng. Mễ Phỉ trong lòng vui vẻ, một quả tinh hạch, đổi một bộ vận hành công pháp, cái này mua bán thật giá trị. Xem ra tinh khai đối với năng lượng, đối với thăng cấp thật sự có lớn lao nhu cầu a, chỉ cần có nhu cầu, liền có nhược điểm. Mễ Phỉ vui sướng đồng thời cười. Đêm dần dần thâm trầm hứa chết ghé vào trên giường mơ mơ màng màng ngủ rồi. Mà mễ phỉ cùng y di hề liền dựa vào trên mép giường, tiến vào mộng tường. Đơn giản rõ ràng thức thời nhi khoảng cách hai người xa chút, ở trong phòng một khắc đầu, dựa vào môn ngủ rồi. Giữa đêm khuya ngẫu nhiên truyền đến tăng thi tiếng kêu to, cái này trước không có thôn sau không có tiệm phá phòng, tới gần đường cái, người chung quanh yên cũng không nhiều. Ba người may mắn vượt qua một đêm. Ngày hôm sau thái dương dâng lên thời điểm. Mễ Phỉ liền mở hai mắt. Nhìn đến chính là đơn giản rõ ràng đã đem cơm sáng chuẩn bị tốt. La Dung Dư lại không nhiều lắm gạo, đơn giản nấu chút cháo. Đơn giản rõ ràng thực tiết kiệm, mặc thế không cần mỗi một đốn đều ăn như vậy no, cũng không cần mỗi một đốn đều có cương khô. Bữa sáng có thể có chén nóng hổi cháo chính là một loại xa xỉ. Phải biết rằng ở Suất Phát trước, Hoa Trung căn cứ chúng đã thực hành một ngày 2 cơm chế độ, một đốn cháo, một đốn cương khô. Nếu không phải lương thực thật sự khan hiếm, này không đàng hoàng dân làm tổ chức, như thế nào sẽ bị qua loa phái ra đi tìm vật tư đâu? Mễ Phỉ nhìn thoáng qua còn ở trên giường ngủ lưa chiếc, hướng tới đơn giản rõ ràng đại thúc chào hỏi, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Tiến đến cửa sổ trước, xem xét chung quanh tình trạng. Ngoại môn giải giác du tẩu mấy chỉ tang thi, cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chương 63 so đại buồn nhi thiếu cái luân nhi. Chúng ta ăn xong đồ vật Chuẩn bị lên đường đi, hôm nay cần phải ở trời tối phía trước tới Hoa Trung căn cứ. Mễ Phỉ gắt gao nhếch môi, hồng nhận môi anh đào lộ ra không thể di động ý chí. Ta cũng là như vậy tưởng. Đơn giản rõ ràng gật gật đầu, nhìn vừa mới rời giường hứa chết, trong lòng có một tia lo lắng. An cơm, thu thập, xuất phát. Đơn giản rõ ràng phụ trách con hứa chết, Mễ Phỉ phụ trách giải quyết kia mấy chỉ du tẩu tang thi. Đến nơi xe, ngựa ngủng, không có du Này rừng núi hoang vắng, không có ăn ngủ ngoài trời dã ngoại đã là bất hạnh bên trong rất may. Giản thúc, phóng ta xuống dưới, ta có thể đi. Hứa Triết dãy rủa, kháng cự không phối hợp. Mễ Phỉ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt ngạo kiều, giải tính tình, muốn tự tôn hứa Triết, một cái tát chỉu đến hứa Triết trên ông. Ngươi cho ta phối hợp điểm nhi. Trong chốc lát có ngươi đi thời điểm. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi là tiết kiệm thể lực, thời khắc mấu chốt đừng kéo chúng ta chân sau. Hứa Chí Chỉ cảm thấy chính mình ngông bị trỉu một cái tát, không đau, tê dại, lại làm chính mình mặt kia làm nóng rát. Đơn giản rõ ràng nhìn nhà mình thiếu gia ăn mệt biểu tình, tự động náo bổ về sau Hứa Chí cùng Mễ Phỉ ở chung tình huống, kia quả thực nhất định là nữ thượng nam hạ, âm dương điên đảo. Nhìn một cái nhà mình thiếu gia một cái tát bị trỉu, an tĩnh ngoan ngoãn phối hợp, cũng không náo loạn. Ai, này ác nhân cũng cần ác nhân ma a. Mệnh Phỉ quả thực nhất định chính là hứa chết mệnh chung khắc tinh. "Hào đi, nghe Phỉ Phỉ." Hứa chết buồn đầu đáp ứng, không ra tiếng, gục xuống đầu, an tĩnh ở đơn giản rõ ràng trên lưng. Mễ Phỉ đôi tay nắm đao, một cái lóe tật ra phá phòng, rất nhỏ tiếng bước chân, quấy nhiễu kia mấy chỉ loạn choạng tang thi. "Thì tươi hơn vị, còn có chút hứa mùi máu tươi nhi, này mấy chỉ tang thi tức khắc giống tiêm máu gà dường như, loạn choạng toàn bộ nhào tới." là là tốc độ dị năng, không phát huy ta ưu thế, lãng phí. Mễ Phỉ hưởng thụ phong giống nhau tốc độ, ở Tang Thi còn khoảng cách chính mình 3 mét địa phương, ngay sau đó liền xuất hiện ở Tang Thi bên cạnh người. Hoành đao. Xuy lập một tiếng, một viên đầu lằn xuống số dưới. Đệ nhất chỉ, thu phục. Mễ Phỉ không có dừng lại, ngay sau đó nhắm ngay đệ nhị chỉ Tang Thi phương vị. Tỉ giống một trận gió giống nhau, nhẹ nhàng thu hoạch ngươi linh hồn. Mễ Phỉ quá nhảy nhót Lâu mi đều hàm chứa hưng phấn, đúng vậy. Đó là áp lực hồi lâu nặng nề cùng ngụy quốc, rốt cuộc trong vui sướng. Cơ thể có dị năng, sát tang thi, tả một đao giết hắn kẻ da quần, hữu một đao phách hắn cái ánh mặt trời sáng lạ. Nay tư thế bay hùng rơi xuống hứa chiếc cùng đơn giản rõ ràng trong mắt chính là, slow muẩn mễ phỉ tựa như sét đánh sắt tinh hạ phàm, múa may đao vọt vào tang thi trùng, tay năm tay 10. Ngay cả kia tang thi đen nhành máu tươi Bắn đến Mệ Phỉ thủy nộn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, Mệ Phỉ cũng không chút nào để ý. Ở huyết trung phi dương tới cậy, phảng phất kia tang thi máu tươi càng thêm kích phát rồi Mệ Phỉ hưng phấn điểm. Giờ phút này hứa chết thế, nhưng có loại ảo giác, tang thi mới là kia đáng thương hoa nhi, mà Mệ Phỉ là từ địa ngục bỏ ra huyết la sát. Mặc kệ sao mà, Mệ Phỉ lưu loát sát ra một cái chỗ trống lỗ, quay đầu lại tiếp đón, giạn đại thúc, đi lạp Chỉ thấy Mễ Phỉ hướng tới đã không nhúc nhích Tang Thi, hung hăng hướng tới Tang Thi bụng cắt một đao, tức khắc kia ruột bụng chảy đầy đất. Mễ Phỉ ngẩng đầu, lộ ra hưng phấn tươi cười, kia tươi cười không biết vì sao như thế tà mị. Hứa Chí cùng đơn giản rõ ràng mất tự nhiên phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý phỉ phỉ, ngươi đây là. Hứa Chí không thể tưởng tượng nhìn Mễ Phỉ, hảo không kiêng dè nắm lên một phen Tang Thi ruột, đi bước một mải hướng về phía chính mình. Trên người của ngươi có mùi máu tươi nhi. Chúng ta nếu muốn đi bộ đi đến Hoa Trung căn cứ, cần thiết nghị cách che giấu trên người của ngươi mùi máu tươi nói. Ngươi kiên nhẫn một chút nhi, đem chính mình tưởng tượng thành ở tham gia biến trang vũ hội, mà ngươi hiện tại ở sắm vai tang thi. Mễ Phỉ ta mỉm cười, kia nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, thế nhưng mang theo một tia rạo hận. Tiểu Sở ta hơi sợ, nhút nhát sợ sệt nhìn Mễ Phỉ, trong lòng tràn ngập không bình tĩnh cùng chống lại cảm xúc. Bất quá đảo mắt tưởng tượng, này có lẽ là chạy đi biện pháp tốt nhất. Nếu nơi này có xe, chính mình ba người không cần đi bộ, tự nhiên dùng không đến chiêu này nhi. Chính là hiện giờ không có công cụ, như thế nào đuổi tới căn cứ? Tuy rằng không có rất xa, bất quá chỉ sợ ra cái này phá phòng, liền sẽ lại lần nữa bị Tang Thi đàn vây đi lên. Khi đó mới là thật sự không đường có thể đi. Hảo, gia Ta giả Tang Thi Vừa chết nguyên bản cũng là sát phạt quyết đoán chủ nhân, nhịn xuống trong lòng nôn mửa cảm, đem ruột treo ở trên cổ, lại ở Mễ Phỉ dưới sự trợ giúp, ở trên lưng đổ chút tang thi màu đen huyết. Chanh cười, hân đến hứa chết chính mình quả muốn rớt nước mắt. Đơn giản rõ ràng đại thúc bắt đầu thời điểm, nhíu mày tưởng cự tuyệt. Chính là ở nhìn đến thân kiều thịt quý hứa chết đều nghe theo Mễ Phỉ kiến nghị, tự nhiên dưới đáy lòng cũng tiếp nhận rồi Mễ Phỉ điểm tử chủ động ở chính mình trên người cũng đổ chút tang thi huyết. Đến nỗi Mễ Phỉ chính mình sao? Đương nhiên cũng không ngoại lệ cải trang vừa lật. Có che giấu tang thi hương vị, ba người thực mo ở quốc lộ thượng hành tẩu, đến cũng không có gặp được cái gì tang thi, thực thuận lợi. Mễ Phỉ cùng đơn giản rõ ràng thay phiên con hứa chiết, tuy rằng hứa chiết cũng dễ rủ suy nghĩ chính mình đi, nhưng là bị hai người cự tuyệt. Cuối cùng Mễ Phỉ ở ven đường thượng nhặt một cái xe đẩy tay, Hứa Chí Đại ngộ tự nhiên thăng cấp. Ngồi nhiều bốn luân xe, cuộc đời lần đầu tiên ngồi xuống xe ba bánh thượng, Hứa Chí Thiên vui phái cười nói, "Này xe không tồi a, chỉ so đại bôn nhi thiếu cái luân nhi." Nhìn người Mỹ, một cái xe cút kít, có cái gì kiêu ngạo? Mễ Phỉ chính là không quen nhìn Hứa Chí kiêu ngạo kiểu bộ dáng, thật là hảo vết sẹo quên đau. Lúc này Hứa Chí đã thói quen chính mình trên người tanh hôi lưu vị, lại còn có thỉnh thoảng ném kia tiệt tang thi rượu. Xoa tới xoa đi. Hảo đi, học y đi hành người. Nguyên bản chính là muốn giải phẫu các loại động vật, giải phẫu thi thể, lá gan so giống nhau người lớn rất nhiều. Kiếp nhưng không giống nhau, đây chính là phỉ phỉ vì ta đời xe, ta không thắng vinh hạnh A. Hứa chết hoàn toàn xem nhẹ sau lưng mới vừa kết vẩy miệng vết thương, khôi phục hoạt bát rộng dai ánh mặt trời thiếu niên bộ dáng. Chẳng qua lúc này hứa chết, nguyên bản trên người cái loại này tiểu quý tộc sò tạ phong không tồn tại. Vô Miễu, ngươi nếu trong cổ treo thịt người rụt, ngươi có thể suy diễn ra sợ tạ phòng, ta phục ngươi. Lại neo túng, lại lui thôi, lại không chú ý phong cách, Mễ Phỉ cũng gặp qua, lúc này hứa chết ở chính mình trong mắt, chút nào không che lớp hắn chắc ngọc khí chết. Mễ Phỉ cùng hứa chết cứ như vậy một bên đấu võ mồm, một bên tiêu ma thời gian lên đường. Mà đơn giản rõ ràng còn lại là giống như trung thực quả ra, Ngai ba, Bảo Tiêu, trưởng bối từ từ Đi theo Mệ Phỉ cùng hứa chết phía sau, bảo hộ này hai người. Nha Minh thiếu gia lúc này hoàn toàn giống thay đổi một người giống nhau, rộng rãi ánh mắt trời, hơn nữa ngay cả nguyên bản trên người về điểm này tiểu ngạo kiều cũng đã biến mất, chịu khổ nhọc, làm làm gì là gì. Ai, có tứ phụ quên nương. Có tứ phụ quản giáo chính là không giống nhau a. Đơn giản rõ ràng đại thúc một bên cảm khái thanh xuân tốt đẹp, giống nhau cảm khái tình yêu. Mệ Phỉ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, Dừng đẩy xe cút kít bước chân. Cảm tạ nhập nếu ra khê 12 chương tờ cờ phiếu, nhân đây thêm càng. Tiếng Tô không có tồn cảo, mới vừa mã xong 2.000, chạy nhanh thượng truyền. Chương 64 sinh tử thời tốc. Nguyên bản vừa nói vừa cười mễ phỉ, trên mặt biểu tình bỗng nhiên nghiêm túc lên. Làm sao vậy? Hứa chết khẩn chương hỏi, rối đầu khắp nơi nhìn xung quanh. Đi theo mễ phỉ cùng hứa chết sau lưng đơn giản rõ ràng đại thúc. Lập tức biểu tình đề phòng nắm chặt súng lục, thời khắc chuẩn bị đem chỉ dư lại 2 quả viên đạn bắn ra đi. Phần 37. Hừ. Mễ Phỉ khẩn trương khắp nơi nhìn xung quanh, dựng lên lô thai, nhẹ nhàng đem xe cút kít dừng lại, ta đi trước phía trước trước nhìn xem, giản thúc ngươi trước chiếu cố hứa chết. Nói đầu tàu gương mẫu cóng đường nào, cấp tốc về phía trước chạy tới. 5 phút lúc sau, Mễ Phỉ sắc mặt trắng bệch đã trở lại, đôi tay xách theo một con bị chém rơi đầu tang thi. Phỉ Phỉ, làm sao vậy? Hứa Thiết Khẩn chưa hỏi. Quả nhiên, phía trước có một đám tang thi, khoảng cách nơi này còn có ước chừng 500 mét, không có thời gian, chúng ta chạy nhanh nhiều che dấu chút. Mễ Phỉ một tay lênh tang thi đùi, phịch một tiếng đem tang thi thi thể ném xuống đất, một đao mổ ra tang thi bụng, tia tanh hôi đỏ trắng đan xen nội tạng rầm một tiếng đều chảy ra. Sau đó ở hai người nhìn thấy ghê người ánh mắt hạ, thao khởi đường đạo. Đùng đùng một đốn cuồng chật thịt. Kia trường hợp, làm hứa chết đời này đều khó quên. Kia bưu hắn sắc bén trình độ, làm hứa chết đời này đều thần phục. Kia huyết nhục bay tứ tung, số huyết bắn ra bốn phía, làm hứa chết cơ hồ đem chính mình dạ dày đều đảo rỗng. Mao hướng chính mình trên người sở. Có thể hay không đã lửa gạt này đó tang thi, liền xem lần này. Mễ Phỉ cái thứ nhất nắm lên một phen hư thối huyết đục, bôi trên trên người mình. Hào đi. Nguyên bản đều đã là thanh hô thân thể, lúc này càng thêm sú không thể nói. Lần đầu tiên bơi trên trên người tang thi nội tạng, kia quy mô cùng diện tích nhiều ít còn có chút thú liễm. Lần này chẳng những muốn che giấu hư chất trên người mùi máu tươi nhi, còn muốn che giấu người sống hơi thở. Khó khăn có chút đại, Mễ Phỉ lúc này cũng không xác định chiêu này nhi rốt cuộc có thể hay không đã lừa gạt những cái đó cái xác không hồn. Ba người lẫn nhau hỗ trợ Đem toàn thân từ đầu đến chân đều mạt biến tang thi nội tạng thì nát. Thậm chí ngay cả Mễ Phỉ trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng đều lau một phen huyết. Liên ở ba người vừa mới vì chính mình một lần nữa võ trang vừa lật lúc sau, tang thi đàn đúng hạ tới. Mễ Phỉ ba người ngưng thần tĩnh khí, ngừng thở. Chỉ thấy một đám ước chừng có hơn 30 chỉ tang thi tạo thành đội ngũ, từ đường cái bên kia đi tới. Mỗi một con tang thi đều đã trải qua giải nắng dở mưa, tóc khô vàng. Trên mặt giống như quả quýt da giống nhau, nếp hún loang lổ. Số lượng không nhiều lắm huyết nhục đều gắt gao khóa lại trên xương cốt, thoạt nhìn này đàn tang thi là đói bụng thật lâu tang thi. Mễ Phỉ đơn giản quét một lần, may mắn còn không có cái gì tiến hóa tang thi. Mễ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình hắn đều theo cái chán lưu lại, cùng những cái đó tang thi gặp thoáng qua thời điểm, cả người thật lạnh thật lạnh. Mới đầu cùng 3 người gặp thoáng qua tang thi, tuy rằng cảm thấy này bà con bỗng nhiên xuất hiện đồng loại, Trên người khí vị nhi như thế không thuần khiết, cũng không có đường hồi sự. Biểu tình mờ mịt vẫn như cũ hướng tới phía trước du tàu, dần dần ba người ở vào này đàn tang thi trung gian. Rốt cuộc này đàn tang thi trung có một con thực lực so cao tang thi, tổng cảm thấy không thế nào thích hợp, loạng choạng lên bước, rốt cuộc dừng lại. Tham đầu tiến đến Hứa Chiết bên cạnh. Hứa Chiết chỉ cảm thấy lưng phía sau lưng dâng lên một trận hàn ý, mà sau lưng mới vừa kết vảy miệng vết thương lại ở ngứa. Này một mình tài cường tráng, hình thể mạnh mẽ tang thi rốt cuộc ý thức được cái gì không thích hợp, dùng sức tiến đến hứa chết sau lưng, tựa hồ không khí cũng vào giờ phút này đình trệ. Không xong. Này chỉ tang thi đánh giá sắp tiến hóa. Liên tại đây chỉ tang thi rốt cuộc đẩy ra tầng tầng tang thi hương vị xương mù, phát ra máu tươi hương vị đồng thời, mẹ phỉ tay mắt lênh lẹ phất tay chính là một đao. Chém rất này chỉ tang thi đầu. Chạy a. Mê Phỉ kêu sợ hãi một tiếng, một tay bế lên Hứa Triết, không sai. Đánh bóng ngươi trong mắt, chính là chọn dùng kinh điển công chúa ôm. Mê Phỉ động tác rõ ràng ngoa với đại náo, một tay túm lên hành động không tiện hứa Triết, nhanh chóng về phía trước chạy như điên. Phía sau đơn giản rõ ràng đại thúc cũng theo sát sau đó. Này đàn tang thi rốt cuộc ý thức được, nhân loại. Đó là xen lẫn trong tang thi đàn trung nhân loại. Đó là khoác tang thi huyết nhục nhân loại. Mĩ vị, vô thượng mĩ vị, tôi mới thịt người hương vị. Nay những các tang thi đầu gốc duy nhất có thể nhớ tới chính là ăn. Cái gì là sinh tử thời tốc? Mễ Phỉ chung có lánh hội tới rồi. Lúc này tựa như bạo phát hoàn toàn năng lượng, đồng thời ôm 140 cân tải hữu hứa chết, chút nào không ảnh hưởng Mễ Phỉ tốc độ. Hai bên vèo vèo phong ở bên hai. Này vô che vô cản khoáng quảng đường cái a. Mễ Phỉ không biết chính mình có thể kiên trì tới khi nào. Nhưng là nếu làm chính mình liền vứt bỏ hai người, một mình một người đi sống tạm bợ, kết quả thực nhất định là không có khả năng. Đơn giản rõ ràng đại thúc nhìn đuổi sát ba người không bỏ này đàn tang thi. Nhìn nhìn phía trước ôm hứa chiết chạy như điên Mễ Phỉ, cắn chặt răng, hướng tới Mễ Phỉ phương hướng la lớn. "Mễ Phỉ tiểu thư, hứa chiết thiếu gia liền làm ơn ngươi kéo. Các ngươi đi trước." Rống xong cuối cùng một giọng nói Đơn giản rõ ràng dừng lại, đối mặt đuổi theo Tang Thi, rút đao ra tới điên cuồng chém lên. Phía sau truyền đến chính là Tang Thi hưng phấn giống lên một tiếng. Dần dần đuổi theo Tang Thi nhanh chóng vùi lấp đơn giản rõ ràng. Mễ Phỉ tạm dừng hạ, quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến cái kia bị Tang Thi đàn vùi lấp bóng dáng. Trong lòng một mảnh ngẩm đạm. Tiếp trước thấy nhiều loại này sinh ly tử biệt, vì sao tâm tình vẫn là như vậy trầm trọng? Giản thúc. Không Hư chất thanh âm nghẹn ngào, mang theo thê lương bi thiết đầu, dãy rủa, hận không thể nhào qua đi cứu. Bình tĩnh một chút, đừng làm cho dạn thuốc hy sinh uổng phí. Mễ Phỉ chính xác quả mắng, bang bang hai tiếng. Cuối cùng hai viên viên đạn cũng tiêu hao. Mễ Phỉ tạm dừng hạ, tiếp tục ôm đã rơi lệ đầy mặt hứa chết trẻ như điên. Chính mình sẽ không lãng phí rất đơn giản rõ ràng dùng sinh mệnh sáng tạo cơ hội. Phanh! Một tiếng, đại địa đều ở lay động. Phía sau bụi đất phi dương, thi hoành khắp nơi, tản chi đoạn tí, khắp nơi bay tứ tung. Hứa Chiếm Tầm Đạo, đơn giản rõ ràng trong tay kia cái chỉ dư lại lưu đạn nổ mạnh. Đây là cuối cùng một viên lưu đạn. Hứa Chiếm Tầm Đạo, từ trong lòng ngực lấy ra một quả đồng dạng lưu đạn. Bị Mễ Phỉ ôm vào trong ngực, cảm thụ được Mễ Phỉ điên cuồng chạy vội, nghe Mễ Phỉ thở hổn hển thở dốc thanh, bám vào Mễ Phỉ bên thai nhẹ nhàng nói, nếu trốn không thoát, liền phóng ta xuống dưới. Ngươi đi. Vô nghĩa. Chúng ta thoát được rớt. Chủ nhân, dựa theo ngài thể lực tính ra, ngài nếu vận may dị năng thăng cấp, sẽ có 10% khả năng tính sẽ chạy thoát, nếu không tiến đến giai, 90% cơ hội là tử vong, kết cục so đơn giản rõ ràng còn muốn hẩm, sẽ bị phân thực rớt. Cha đều sẽ không giữ lại. Tinh Khải không đàng hoàng thanh âm lạnh băng nói. Câm miệng. Ngươi cái động vật máu lạnh. Ta đã chết. Ngươi liền biến thành vô chủ đồ vật, ta sẽ làm ngươi không còn có thấy ánh mặt trời một ngày." Mễ Phỉ hung tợn mắng nói, đều lúc này, Tinh Khải cũng ở trêu chọc chính mình, ta lặc cái đi. Ngoại tinh sản vật, đều như vậy không đáng hoàng sao? Chương 65 muốn cùng chết. Phỉ Phỉ, buông ta, ngươi đi trước. Hứa chết dãy rủa, bắt đầu ở Mễ Phỉ trong lòng ngực không an phận, vặn vẹo thân mình, ý đồ muốn xuống dưới. Tao ít hắn bả ngoại tích Ngươi chính là như vậy tìm chết là không? Muốn chết đại gia cùng chết. Mễ Phỉ mắt hành trừng, mày liêu hoành lên, rầu miệng, đầu nóng lên, tính tình giống như phun trào núi lửa giống nhau. Bạo phát. Phim một tiếng, đem hứa chết ném xuống đất, xoay người rút ra đường đao. Ở hứa chết còn không có phản ứng lại đây thời điểm, hướng tới đuổi theo Tang Thi vọt qua đi. Đón nhận giữ lại mười mấy chỉ Tang Thi, Mễ Phỉ đôi tay múa may đường đao giống như một khối máy xay thịt. Điên cuồng quẩy tang thi huyết nục, mang đi còn có mệ phỉ đại lượng thể lực. Dù sao cũng là nữ nhân, lực lượng, sức chịu đựng cùng ngang nhau nam tử so sánh với, nhược thượng không ngừng nhỏ tí tiêu a. Liên ở mễ phỉ không sợ hãi tử vong thời điểm, bị ngã trên mặt đất hứa chết, nước mắt đã mơ hồ hai mắt. Là ai tử nhỏ giáo dục chính mình, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi. Chỉ là chưa tới thương tâm chỗ a. Hứa chết nghẹn ngào từ trên mặt đất bò dậy, Nhìn trước mắt kia một khối là lướt hấp dẫn thân thể, kia một đầu phiêu giật tóc đẹp, kia nguyên bản nên tránh ở nam nhân trong lòng ngực tận tình hưởng thụ yên vui mệ phỉ, hiện giờ đang ở nơi đó liều mạng. Đúng vậy, mệ phỉ hoàn toàn là đang liều mạng. Lắc lư đứng yên, hứa chết chịu kích thích, nháy mắt ở trước ngực ngưng tụ mầm lớn nhỏ thủy cầu, sau đó hướng tới công kích mệ phỉ tàng thi ném qua đi. Phích một tiếng, tuy rằng thủy cầu không đủ để đối bị đánh chúng tàng thi trí mạng, nhưng là nhiều ít ảnh hưởng tăng thi tiến công tốc độ, tiến công tiết tấu cùng công kích lực đạo. Có cái thứ nhất thủy cầu bắt đầu, hứa Triết gáp bước toàn thân sở hữu dị năng, không ngừng điều động trong cơ thể năng lượng, ngưng tụ một cái lại một cái thủy cầu. Tuy rằng ngưng tụ thủy cầu lớn nhỏ không đồng nhất, cuối cùng đại khái định ở nắm tay lớn nhỏ, chính là công kích lực đạo cùng chính xác lại càng ngày càng chính xác. Mễ Phỉ quay đầu lại, nhìn vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc của Hứa Triết, trong lòng cảm khái. Chính mình tiểu sò tạ rốt cuộc hăng hái. Phải biết rằng hậu kỳ thủy hệ dị năng uy lực cũng là không dung kinh thường. Nếu dạy dỗ hảo, chính mình tiểu sò tạ đủ khả năng bảo chính mình một đời bình an. Hứa chết chính là chính mình tiềm lực cổ. Ở giai đoạn trước thủy hệ dị năng nhiều bị người coi là phụ trợ dị năng, giải quyết người sống sót hàng ngày dùng thủy cùng phụ trợ trị liệu hiệu quả, lại bỏ qua thủy hệ dị năng công kích thương tổn. Đến hậu kỳ cao thủ, kia rời non lấp biển sóng to gió lớ kia đóng băng ba thước độ không tuyệt đối, đều là làm biến dị sinh vật nghe tiếng sợ vỡ mật tuyệt việc. Có hứa chết gia nhập trận chiến, mẹ phỉ dọn dẹp khởi này, đó truy kích tang thi càng thêm thông thuận một ít. Kỳ thật mấu chốt là đơn giản rõ ràng hy sinh chính mình sinh mệnh, tiêu diệt đại bộ phận tang thi, mẹ phỉ cùng hứa chết mới có thể có đua cơ hội. Bằng không đám kia tang thi vây quanh đi lên, ta lật cái đi. Chính là chính mình trường bốn chân cũng ngăn không được a. Leng keng Chúc mừng chủ nhân, ngài dị năng thăng cấp. Tên họ: Mê Phỉ, giới tính: nữ, dị năng chủng loại: tốc độ dị năng, dị năng cấp bậc: nhị cấp, mở ra đơn binh tác chiến phụ trợ tinh khai kiến thức cơ bản có thể, đơn binh phụ trợ nhược điểm tinh chuẩn. Mê Phỉ trong đầu bỗng nhiên vang lên tinh khai thanh âm, thật là ái chết người. Hay là dị năng thăng cấp huyền bí ở chỗ không ngừng luyện tập cùng thực chiến. Mê Phỉ ngạc tiểu, đối với chính mình thành tựu tự hào. Theo tinh khai thanh âm, Mễ Phỉ cảm thấy cả người nóng lên, kia nguyên bản biến mất hầu như không còn sức lực, phản phất lại lần nữa về tới trong cơ thể, đan điền trung tựa hồ có một đoàn nhiệt khí ở quanh quẩn, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Hai mắt của mình chấn động đau nhức, lại mở thời điểm, mắt trái đã là một mảnh hắc bạch thế giới, chỉ là ở công kích chính mình tang thi trên người, có rất nhiều tiểu điểm đỏ. Nga. Đúng rồi, kia tiểu điểm đỏ đó là tang thi nhược điểm. Cái đó là chính mình công kích gắng sức điểm. Nhược điểm tinh chuẩn. Cái này thật sự có thể có a. Nói cách khác chính mình nhiều một cái kỹ năng a. Kia giết người chém quái chẳng phải là giống như chém dưa sắt dao. Hơn nữa chính mình phong giống nhau tốc độ, con khỉ giống nhau nhanh nhẹn tốc độ, thiên hạ to lớn, ai có thể cùng ta địch nổi. Mê Phỉ đôi mắt hơi hơi híp, hướng tới tang thi trên người điểm đỏ chém tới. Thật đúng là có hiệu quả. Nay chỉ tang thi bị chém một đao, tuy rằng không có mệnh chung phần đầu chí mạng, nhưng là cũng trực tiếp dẫn tới cốt khớp xương sai vị, hành động chậm chạp. Thừa thắng xông lên, Mễ Phỉ một cái dựng phách. Xuy lạ một tiếng, đầu bay tứ tung. Có cái thứ nhất bắt đầu, mặt khác tang thi tựa như không có mặc quần áo tiểu sói ta, trần trui ở chính mình trước mặt, chờ đợi chính mình đùa giỡn cùng ngược đãi. Mễ Phỉ tựa như chiến thần, mỗi một lần xuất kích đều tạo thành thật lớn thương tổn đuổi theo mười mấy chỉ tang thi, ở hai người đồng lòng hợp lực dưới toàn bộ chém xong rồi. Thở hồn hển ngồi dưới đất, vây quanh đầy đất tang thi, mẹ phỉ hoáng khí reo lên, như thế nào, không có chết đến cùng nhau, thất vọng đi. Trương mắt nhìn hứa chết liếc mắt một cái, chính mình tiểu sở tạ lúc này vẻ sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Nếu không phải tinh thần duy trì, phòng trường sớm ngất đi rồi. Con hành, tuy rằng về sau chúng ta sẽ chết cùng nhau, Còn muốn táng ở bên nhau. Bất quá, ta còn không có tới kịp báo đáp ngươi ngươi ân cũ mạng, là sẽ không dễ dàng chết đi. Nhìn đến chính mình cùng Mễ Phỉ thoát vây, hứa chết tâm tình chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chẳng qua có một số người, mất đi liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi. Ngỉ ngươi 10 phút, sau đó chúng ta chạy nhanh rút lui. Hoa Trung căn cứ, chúng ta bỏ cũng muốn ở trời tối phía trước bỏ lại đi. Mễ Phỉ nhìn ngày đã giữa trưa, lo lắng nói: Phần 38. Trước mắt vết thương, ngẫu nhiên có mấy chỉ rơi dụng du tẩu tăng thi, đều hóa thành mễ phỉ đao hạ u hồn. Lại đói lại mệt, hai chân giống như chú duyên, có đôi khi thật sự tưởng từ bỏ, hẳn không thể lúc này ngã đầu liền ngủ, quản hắn thiên hoang địa lão. Chính là, không thể ngủ, kiên trì, kiên trì chính là thắng lợi. Mễ phỉ nâng hứa chiếc, khập khiễng hướng tới hoa trùng căn cứ phương vị đi đến. Đỗng nhiên đường cái thượng truyền đến rất nhỏ chấn động. Mệ phỉ nhíu mắt, ta lật cái đi, sẽ không lại đụng tới tang thi đàn đi. Mạng ta xong rồi. Lại cẩn thận vừa nghe, không đúng. Kia không phải tang thi tiếng bước chân, đó là ô tô thanh âm. Ô tô? Là ô tô? Mễ phỉ cùng hứa chết kinh hỉ lẫn nhau liếc nhau, nhìn đường chân trời thượng càng lúc càng lớn ô tô bộ dáng. Hai chiếc màu xanh lục xe dẹp, yêu ngạo không kềm chế được rỗi đầu chính xuyên thấu qua cửa sổ xe mong chờ. Như vậy như thế quan mặt, ta lật cái đi. La Hạ Kiều, cái kia lưu loát hiên ngang nữ hải tử, cái kia tư thế vai hùng không nhường mày dâu nữ chiến sĩ, cái kia ở chính mình nhất khổ thời điểm, vẫn như cũ không muốn từ bỏ chính mình bằng hữu. Giờ phút này mễ phỉ nước mắt mất tự nhiên rơi xuống, ai nói đắm chìm 10 năm mà thế phong vân chính mình, tâm như cho tàn, một mảnh nghiến lão. Lúc này chính mình tâm, đó là như vậy nhiệt cuồn cuộn, nóng rát. Chương 66 Chương Vũ Tưởng Hạ Kiều. Hạ Kiều. Tiểu kiều, kiều, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này." Mễ Phỉ lớn tiếng kêu gọi. Nguyên bản cho rằng chính mình cũng đủ kiên cường, nguyên bản cho rằng chính mình cũng đủ độc lập, nguyên bản cho rằng chính mình kia viên bị mài dũa 10 năm tâm đã cũng đủ cứng rắn, có thể gánh vác sở hữu đau. Giờ phút này Mễ Phỉ mới biết được, chính mình cũng là cần phải có người quan tâm. La Phỉ Phỉ, nàng không chết. Không chết. Các ngươi nghe được sao? Hạ Kiêu khẩn trương bắt lấy Vương Siêu cánh tay, dùng sức phé phẩy. Nghe được, đại tỷ. Ngài cũng đừng lay động, lại giương hạ đi tà xe đều phiền. Trương Vũ tưởng đi phía trước nhìn kỹ, không tồi. Là Mễ Phỉ. Bất quá đã từng giai nhân, neo túm lôi thôi tới rồi cực hạng. Lại vẫn như cũ không thể che giấu mỹ ngọc ánh sáng. Ở Mễ Phỉ bên cạnh còn có một người nam nhân, thân hình cao rải. Đi đường tư thế thoạt nhìn là bị thương. Thật không biết bọn họ là đi như thế nào đến nơi đây tới. Trương Vũ Tưởng nhắm chặt môi, cau mày, một chân giẫm hạ chân ga, vọt tới Mễ Phỉ cùng hứa chết phía trước. "Phỉ Phỉ, ngươi không sao chứ?" Trương Vũ Tưởng khẩn trương nắm lấy Mễ Phỉ hai vai, nhìn từ trên xuống dưới Mễ Phỉ, chút nào không chê Mễ Phỉ cả người tanh tưởi cùng dơ bẩn. "Ta không có việc gì." Mễ Phỉ không thèm để ý nói. Tuy rằng cũng là cảm động Trương Vũ Tường đi ra ngoài tìm tìm chính mình, chính là trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết, khi ta biết ngươi bị tang thi cắn thương thời điểm, quả thực muốn nổi điên. Làm ta sợ muốn chết. Trương Vũ Tường giờ phút này rốt cuộc không chế không được chính mình cảm tình, một phen ôm mẹ phỉ. Mễ phỉ chỉ cảm thấy chính mình bỗng nhiên bị đưa tới một cái tràn ngập nam nhân hơi thở ôm ấp trùng. Đó là một cái thuộc về thành thuộc nam nhân ôm ấp, bình yên hư vị, vờn quanh cánh mũi, tưởng xa vào lại cảm giác sau lưng như muối nhọn. Khóe mắt dư quang trùng, nhìn đến hứa chiếc buồn bã ảm đạm ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên xin lỗi. Nhẹ nhàng tránh thoát khai chương Vũ tưởng ôm ấp. "Phỉ phỉ, mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào không có việc gì?" Quá thần kỳ. Hạ Kiêu giò hỏi vừa lúc hòa tan xấu hổ không khí. Mọi người lực chú ý sôi nổi bị chuyển dời đến Mễ Phỉ trên người. "Phỉ Phỉ, ngươi nói cho ta, ngươi bị tang thi căn quá?" Hứa Chí Khẩn Trương một phen kéo lại Mễ Phỉ tay, đem Mễ Phỉ thắc đến chính mình bên cạnh người. "Không có việc gì lạ. Ta này không phải nhờ họa được phúc sao? Ngươi lại không phải không biết ta bởi vậy mở ra dị năng." Mễ Phỉ cân nhắc chính mình sớm muộn gì là phải công bố chính mình dị năng, lúc này dựa vào Khan Hiếm hữu thế, Nói không chừng có thể vì chính mình ở hoa trung căn cứ nhiều vất một ít chỗ tốt, nhiều kết giao một ít cao thủ. Rốt cuộc cao thủ mới là chính mình về sau có không sinh tồn bảo đảm. Do lớn thủ cao, Hạo Bế lên đại thần chân. Vũ khí nóng, chế cười, ở hậu kỳ kia chỉ là cấp biến dị sinh vật cào ngứa phần. Dị năng? Ta thảo. Hạ Kiêu cái thứ nhất nhảy đến mễ phị trước mặt, dùng cơ hồ có thể kinh phá màng thải thanh âm. "Đồ đê quá quá hỏi, chính là cái kia tiểu thuyết trùng viết, điện ảnh trùng chụp đặc thù nhân loại, số mạn." Xoát xoát xoát. Tam đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm Mễ Phỉ. "Không sai biệt lắm." Mễ Phỉ đúng sự thật trả lời. "Cái gì dị năng?" Hạ Kiêu chảy nước miếng, ôm Mễ Phỉ cánh tay. Hai mắt mạo đảo tâm. "Tốc độ dị năng." Mễ Phỉ nhếch lên tiểu cảm, túm cuồng trả lời. "Ta tái" Ra đây chẳng phải là về sau có thể đi ngang. Nữ thần, ta cầu bao dưỡng. Ta chính là giặt quần áo, nấu cơm ấm giường đánh quái, mọi thứ tinh thông, hơn nữa là nhất bên người bí thư quản gia cùng ngăn trợ tay, là ngay ở nhà lữ hành giết người phóng hỏa. Như một lựa chọn. Như thế nào? Phỉ phỉ, bằng hai ta quan hệ cá nhân, cùng với xem ở ta trèo đèo lội suối. Cam mạo ký hiểm, ra tới tìm ngươi phần, tỉ về sau hạnh phúc giao cho ngươi. Hạ Kiều tự động nổ lên quyền lực, Tiêu Sái nói: "Từ Hạ Kiều chơi bảo bán manh ngữ khí tư Thái Trung, Mệnh Phỉ cảm thấy chính là một loại chân thành, không phải ghen ghét nâng chân, làm khó dễ. Không thành vấn đề." Mệnh Phỉ gật đầu nói: "Hắc hắc, Mễ tỷ, còn có ta." Vương Siêu hàm hổ tiến lên, cười hắc hắc. Trương Vũ tưởng trong mắt lóe một chút, lại không chịu nói ra cái gì bàng nữ thần điên cuồng luôn luật. Rốt cuộc nam nhân lòng tự trọng nói cho chính mình, nữ nhân trời sinh chính là nên bị sủng lịch. Mặc kệ nàng có bao nhiêu đại bản lĩnh, bao lớn năng lực, đều yêu cầu một cái tâm linh cảng. Nghĩ đến đây, Trương Vũ Tưởng Phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ nói, "Chúng ta chạy nhanh lên xe trở về đi, hôm nay cần phải muốn phản hồi căn cứ." Ta xem vị này bằng hữu còn bị thương. Đây là ta đồng học hứa Triết, trên đường ngẫu nhiên gặp được, đại gia nhận tức hạ. Mễ Phỉ đơn giản giới thiệu hạ, ngay sau đó Thượng Trương Vũ Tưởng xe dịp. Ta là phỉ phỉ đồng đội, Hạ Kiểu. Tài xế kiêm la chân thịt, Vương Siêu. Phỉ phỉ may mắn hàng xóm Trương Vũ Tưởng. Hứa Thiết, Mễ Phỉ đại học đồng học. Hứa Thiết cùng Trương Vũ Tưởng sắc bén ánh mắt, ở không trung sát ra hỏa hoa. Ngay cả người ngoài Hạ Kiểu cùng Vương Siêu cũng chạy nhanh hai người khí chẳng không đúng, vội vàng tránh né sau đó, để ngựa nằm chúng đã Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi một lát? Một hàng mấy người phân hai chiếc xe phản hồi, Hứa Chiết cùng Mễ Phỉ ngồi ở chương vũ tưởng mở ra trên xe. Mễ Phỉ vẫn cảm nhận thấy được Hứa Chiết cảm xúc không cao, chẳng lẽ là vừa rồi giết chó tiêu hao Hứa Chiết quá nhiều thể lực. Đại khái có lẽ là như vậy, rốt cuộc Hứa Chiết chỉ là thủy hệ dị năng giả, không phải lực lượng dị năng, thể lực cùng tinh thần song trọng tiêu hao ăn không tiêu. huống chi, Hứa Chiết còn vì cứu chính mình bị thương. Hứa Chí Tôn râm chính là mễ phỉ không đối ngoại giới thiệu chính mình cũng là dị năng giả, này không phải rõ ràng muốn cho người khác khinh thường chính mình sao? Bất quá thông minh Hứa Chí lại là không có cái cọ, ở trước mặt mọi người kiên quyết không thể hủy đi chính mình nữ nhân đài. Hai ta mâu thuẫn đó là thuộc về nhân dân chi gian bên trong mâu thuẫn, lén go thông là được. Hứa Chí tức đại thể nghĩ đến, chỉ là Hứa Chí buồn bực chính là, chẳng lẽ ở mễ phỉ trong mắt Chính mình chung quy là một cái ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Không biết vì sao, luôn luôn tự cho mình rất cao hứa chết, mỗi khi ở mẹ phỉ trước mặt không có tự tin. Ai, tình yêu trước mặt, ai trước yêu ai, đó chính là có hại một phương. Hứa chết càng thêm mất mát, đặc biệt là nhìn cái kia gọi là Trương Vũ tưởng nam nhân, Ân Cẩn ở trên đường lại nhảy cùng chính mình mễ phỉ nói chuyện. Người này, vô sự hiến ân Cẩn, phi gian tước đạo, ý đồ đáng chết. Hứa chiếc âm thầm đem Trương Vũ tưởng ghen ghét thượng. Ai, chính mình nữ nhân, thật sự quá ưu tú. Nếu là Mễ Phỉ biết hứa chiếc ý tưởng, nhất định trộm cái trán, cảm khái nói, lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Hai ta là đồng học, tuy rằng tỷ thiếu ngươi chút tiền, bất quá không phải còn tặng ngươi một phen đường đào sao? Đầu năm nay tiền chính là phế giấy a, còn không bằng vũ khí tới thật sự chút. Tiểu Sở ta nội tâm không lớn, rầu rĩ ở xe trên ghế sau. Ở sóc này lay động trùng, vừa rồi thật lớn thể lực tiêu hao, hứa chết chậm rãi ngủ rồi. Nhưng thật ra Mễ Phỉ tinh thần không tồi, xem ra dị năng cấp bậc bay lên sau mang đến không ngừng là tốc độ tăng lên, thể lực cùng sức chịu đựng, còn có tinh thần phương diện đều có điều tăng lên. Ít nhất vừa rồi một phen chiến giết, là Mễ Phỉ còn đĩnh đến trụ. Chỉ là cả người thanh túy làm Mễ Phỉ dần dần chịu không nổi. Nhìn đến hứa chết mệt đã ngủ say, cũng không đành lòng giêu tình hắn can cứ còn hảo đi." Mễ Phỉ hỏi, "Con hành?" "Bất quá, Nam Cung Hạo thực lo lắng ngươi." Trương Vũ tưởng cảm thấy chính mình có thể thuận lợi đi ra ngoài tìm tìm Mễ Phỉ, Nam Cung Hạo đỉnh lớn lao áp lực, nếu chính mình không đề cập tới hắn công lao, tựa hồ có điểm tiểu nhân. Tuy rằng ở cảnh tình thượng, hai người là đối thủ cạnh tranh, nhưng là làm nam nhân, còn là phi thường bội phục Nam Cung Hạo làm người. Nam Cung Hạo hắn phòng trường lại ở lãnh đội ngũ. Đi tìm vật tư đi." Mễ Phỉ nhàn nhạt nói. Kỳ thật Mễ Phỉ một chút cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc Nam Cung Hạo gánh vác nếu một cái căn cứ nhiều người như vậy ăn uống tiêu tiểu, hắn là quân nhân, quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh vì tiên trước. "Đúng vậy." Hắn cũng không dễ dàng. "Phỉ Phỉ sẽ không trách hắn không tới tìm ngươi đi." Trương Vũ tưởng thử hỏi, kỳ thật ngay cả chính hắn trong lòng cũng không xác định, chính mình nói những lời này mục đích cùng ý nghĩa Nếu mễ phỉ bởi vậy ghi hận thượng nam cung hạo, như vậy hắn liền có thể thuận lợi bị loại trừ, chính mình thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá, lương tâm thượng, luôn là như vậy bắn khoan. Sẽ không, ta cùng hắn không thân chẳng quen. Lại nói nhân ra là quân đội lãnh đạo, phải đối như vậy nhiều người muốn phụ trách, chúng ta chỉ là rất nhiều người một cái mà thôi. Hắn có thể lợi dụng chức vụ chi tiện, cho ngươi khai phương tiện đại môn, làm đến vũ khí xe cùng lương thực. Cho các ngươi ra tới tìm ta, đã là khai ân." Mê Phỉ nhàn nhạt nói, "Không có hy vọng, liền sẽ không lại thất vọng." Nam Cung Hạo, "Lam Ân, ngươi cho rằng gặp qua vài lần nam nhân, cho dù có tốt hơn cảm, hắn liền sẽ vì ngươi từ bỏ chính mình trước trách sao? Không có khả năng." Cảm tình phương diện, đối với một cái tại trước quân nhân tới nói, muốn nhẹ nhiều, lại nói chính mình cũng cùng Nam Cung Hạo không có gì liên quan. Hắn là hắn. Ta là ta, ta khi ta tiểu dân chúng, hắn đương hắn quân đội lãnh đạo. Nếu không phải có mặt thế tang thi, hai người liền giao thoa đều sẽ không có. Hào đi, tuy rằng chính mình vẫn luôn tưởng trước tiên câu dẫn nam nhân kia ôm một cái đùi. Hiện tại xem ra, nguyện vọng này hiển nhiên còn chưa thực hiện. Nam cung Hạo, chính mình sẽ nỗ lực tranh thủ, làm ngươi thần phục tích. Đương người khóc la cầu tỷ thời điểm, xem tỷ như thế nào trà đạp ngươi. Nghĩ đến đây, Mễ phỉ y y cười. Mễ phỉ từ đấy lòng không đối nam nhân ôm hy vọng, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thất vọng. Nhân ra không tới tìm chính mình, không lo lắng cho mình là hẳn là, mặt thế không vì chính mình mà sống người, chết nhanh nhất, nhất. Nếu nhân ra tới tìm kiếm chính mình, lo lắng cho mình an nguy, như vậy mễ phỉ từ đấy lòng sẽ nói, đủ anh em. Chính như lúc này mễ phỉ tuy rằng ngoài miệng không nói, kỳ thật đấy lòng đã đem trương vũ tưởng. Hạ Kiều cùng Vương Siêu coi là cả đời bằng hữu. Tuy rằng không dám nói bảo hộ bọn họ một đời an toàn cùng hạnh phúc, nhưng lại ít nhất xu lợi tỉ hại thời điểm, tránh né nguy hiểm thời điểm, biết mặt thế đi hướng thời điểm, chính mình sẽ hảo không keo kiệt kéo bọn hắn một phen, làm cho bọn họ trước sau ở chính mình này trên thuyền. Bởi vì, lẫn nhau là bằng hữu. Ba người thực thuận lợi về tới Hoa Trung căn cứ. Chỉ là đi vào thời điểm, kiểm tra lên khẳng định sẽ có chút phiền phức. Cuối cùng vài người chạm chán thương lượng, vẫn là thống nhất đường kính, che giấu Mễ Phỉ bị tang thi chó cắn quá không có chết thật sự. Chương 67 chiến đội hình thức ban đầu. Bởi vì làm bằng hữu, đều không hi vọng Mễ Phỉ bị cắt miếng nghiên cứu đương tiểu Bạch lão thử. Mặt thế nhân loại, tổng hội tìm được đường ra. Nhưng là tất cả mọi người không hi vọng cái kia hiến thân khoa học thực nghiệm người sẽ là chính mình bằng hữu Mễ Phỉ. Giáp mặt Lâm đăng ký kiểm tra thời điểm, Trương Vũ tưởng như cũng là kê phôi ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ phong độ, ưu nhã đưa giàn nằm cung hậu viết hóa đơn thủ lệnh, thực thuận lợi tiến vào hoa trung căn cứ. Ma Hứa Chiết cũng bị coi như mới vừa bị cứu vớt ra tới người sống sót thân phận, thuận lợi vào ở ở Mễ Phỉ phòng bên cạnh. Phần 39. Hứa Chiết trong tối ngoài sáng, lời trong lời ngoài đều để lộ ra chính mình cùng Mễ Phỉ tình thâm như biển. Mễ Phỉ nghe xong đạm đạm cười, chính mình tiểu sở tạ ghen tị. Bất quá làm lu dẫm trung yêm dư chuột, Mễ Phỉ rất đắc ý tiểu tự mình vừa lật. Đến nội Nam Cung Hạo hành tung, Mễ Phỉ hướng tới Triệu Lam hỏi thăm, nghe nói là ở Trường Vũ Tưởng đi ra ngoài không lâu, liền tập hợp đội ngũ ra khỏi thành đi, đánh giá cũng không ngoài là tiềm kiếm vật tư, cứu vớt người sống sót gì đó. Mễ Phỉ đối với Nam Cung Hạo như vậy thuần trùng quân nhân, báo lấy hoàn toàn kính ý, có thể quên mình liều chết bảo hộ tay không tấc bất bình dân. Đem chính mình sinh mệnh không để ý muốn chính là một loại cảnh giới, một loại giấc ngộ, một loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra vượt mức quy định. Mễ Phỉ tự giác làm không được điều này, bội phục, lại sẽ không làm người như vậy. Người như vậy quá mệt mỏi. Nay một đời chỉ cần tồn tại, chính là chính mình lớn nhất mục tiêu. Buổi tối là náo nhiệt, Sở Hữu cùng Mễ Phỉ quen biết người đều đã đến Mễ Phỉ không lớn ký túc xá chung đoàn tụ. Trương Vũ Thường, Triệu Lam, Hạ Kiều Vương siêu, còn có một cái mới gia nhập tiểu sỏ tạ hứa chết. Tuy rằng giống như trương vũ tưởng cùng tiểu sỏ tạ hứa chết nhìn không hợp nhãn, ngầm sóng gió mánh liệt, tranh đấu gây gắt, nhưng là ở mệ phỉ trước mặt không hẹn mà cùng đều biểu hiện nhiệt tình rộng lượng. Đặc biệt là trương vũ tưởng, làm cái này đội ngũ trung niên tuổi dài nhất nam nhân, giống một cái đại ca ca ân cần chiêu đái hứa chết gia nhập. Hứa chết nội tâm chính là thực ngạo kiểu, ta cùng phỉ phỉ kia chính là tình cảm thâm hầu kia chính là thuần khiết ngây thơ đồng học quan hệ. Nhân sinh nhất thiết bằng hữu đơn giản ba loại, cùng nhau từng học chung, cùng nhau khiêng quá thường, cuối cùng một cái là cùng nhau phiêu qua sướng. Phiếu lần đó sự đánh giá nếu không có hy vọng, bất quá ta không phải cùng nhau không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao? Lại nói, ta không phải còn có phỉ phỉ đưa tên ương đau, đường đau, trong đó một phen sao? Hứa chết tự luyến thầm nghĩ. Đến đây đi. Xoay qua, có bạn gái sao? Hạ Kiêu ở trước bàn cơm giữa gần Hứa Chiến ngồi, nhiệt tình tiếp đón. Hiện tại chính mình chính là mễ phỉ bên người trợ lý, chính là phải hảo hảo đoàn kết người chung quanh. Hứa Chiến là mới vừa gia nhập cái này đoàn đội tiểu hỗn dưa, đã chịu nhiệt tình chiêu đãi. Hạ Kiêu tính cách hào sảng, nói chuyện đồng thời, tay đã đáp ở Hứa Chiến trên vai. Một câu hỏi Hứa Chiến tức khắc mặt hơi hơi nóng lên. Túi đầu làm thẹn thùng trạng. Còn Trộm Nấm Mễ Phỉ liếc mắt một cái, có. Tức khắc mọi người bát quái tập trung tới rồi hứa chết trên người, đặc biệt là Hạ Kiều đầy đủ phát huy 38 nữ nhân tính chất đặc biệt, thật vậy chăng? La ai a? Mau nói, mau nói. Hưng phấn gương mặt đỏ rực Hạ Kiều Kiều, lúc này hoàn toàn chính là một người tới điên rồi. La Phỉ phỉ lạp. Hứa chết thẹn thùng trả lời. Tức khắc mọi người trên mặt xuất hiện rất là cổ quái biểu tình. Chính vùi đầu cuồng ăn vương siêu, ngừng đầu, má trong bang tràn ngập màn thầu cơm thịt heo khối, khỏe miệng lưu du, nghi hoặc nhìn chầm chầm hứa chết. Không thể nào. Ta mẽ tỉ mị lực lớn như vậy. Hiện tại nam nhân đều thượng vội vàng làm bạn trai. Vương siêu hàm hậu đầu chung, suy tư như vậy một câu, muốn hay không ta cũng ra nhập tranh đoạt đầu. Nếu mỗi ngày đều như vậy phong phú có thịt ăn, có màn thầu gặm, đừng nói làm bạn trai chính là làm châu làm ngựa ta cũng đồng ý. Đây là đồ tham ăn vương siêu ý tưởng. Hạ Kiều Nguyên bản tưởng bắt quấy một chút tâm tư, nháy mắt bị mai một. Chợt thấy đối diện lưỡi đạo rét lạnh băng tiến bắn về phía chính mình, veo veo bèo. Ngẩng đầu vừa thấy, Trương Vũ tưởng sắc mặt xanh mét, vẻ mặt mất tự nhiên. Ta là cái đi. Chính mình thật sự lắm miệng. Cái gì không hảo hỏi, Cố Tình đâm họng xuống thượng. Cái này nhưng như thế nào tiếp tục? Tinh chủ còn chưa thừa nhận đâu, đừng tự mình đa tình." Trương Vũ Tưởng nói năng chuông loa, sắc bén đánh trả. Mễ Phỉ nhẹ nhíu hạ mày, "An cơm đi, ngày mai chúng ta nếu muốn biện pháp nhiều lộng chút lương thực. Căn cứ lương thực căng không được bao lâu." "Đúng vậy. Các ngươi không ở hai ngày này, căn cứ mỗi ngày xứng phát lương thực càng ngày càng ít, nếu không phải dựa vào căn cứ thêm vào chiêu quân nhân người nhà lương thực, ta cùng nhi tử liền phải chịu đói." Triệu Lam lòng còn sợ hai nói Gat Gao ôm lòng kẻ dưới này nhi tử. Tiểu Hiển nhiều ngày không thấy, trừ bỏ mảnh khảnh chút, tinh thần nhưng thật ra thực hảo, hoạt bát đáng yêu. Bất quá có thể là ăn không ít khổ, ngày thường đồ ăn cũng không có nước lực, lúc này ăn thực tay năm tay 10, xuống tay bắt lấy màn đầu, cuồng ngạo. Mễ Phỉ nhìn về phía Tiểu Hiển ánh mắt từ thiện nhiều, lại đem chính mình trước mặt thịt đồ ăn đều gắp qua đi. Đêm nay này đó đồ ăn, đại bộ phận là chính mình nói dối ở bên ngoài tìm được. Từ chính mình ba lô lấy ra tới. Rốt cuộc chính mình đi ra ngoài vòng, cũng hảo giải thích. Chỉ là hứa chết nhìn chính mình ba lô ánh mắt rất quái dị, phảng phất chính mình ba lô liền giống như là chiếc túi thần kỳ của mèo máy. Bất quá thông minh hứa chết, cuối cùng là chịu đựng không đi hỏi cái gì. Mê Phỉ không nghĩ nói, chính mình liền không hỏi. Đây là hứa chết nguyên tắc. Ta xem chúng ta không bằng cùng đi ở chung quanh sưu tầm, Lão Điểm Nhi và Tư Ta xem dân binh đoàn trung rất nhiều người, tự phát thành lập đoàn đội, bắt đầu tìm kiếm vật tư. Vương Siêu ôm chén, công tác, không có ai quá đói người, là vô pháp lý giải đã đói bụng tư vị. Những người này đều không có chân chính đói quá, lúc này cảm thụ sâu nhất không gì hơn Vương Siêu. Không có cách nào, bởi vì Vương Siêu lượng cơm ăn khá lớn. Vương Siêu so với ai khác đều có một loại đồ ăn thiếu nguy cơ cảm, sợ chính mình ăn không đủ no. Mê Phỉ có điểm không đành lòng. Đáng thương hoa, xem ra thật sự bị đói sợ. Thà xem hành. Hạ Kiều chụp cái bàn dựng lên, dựng mỡ ngao ngao kề. Mễ Phỉ nhìn chung quanh bằng hữu, vẻ mặt mong đợi triệu làm, hai mắt sáng lấp lánh hứa chiết, thâm tình chân thành nhìn chầm chầm chính mình trương vũ tường, đồ tham ăn bương siêu khát khao ánh mắt, cùng với người khởi sướng Hạ Kiều. Đại gia cái nhìn đâu? Mễ Phỉ hỏi, kỳ thật Mễ Phỉ cũng cội ý tứ này, chính là cho tới nay điều kiện không thành thủ. Chính mình vẫn luôn là một mình một người chiến đấu hăng hái, không có có thể phó thác bằng Hữu cùng Tâm Phúc. Lần này chính mình bị Tang Thi chó cắn thương, nhờ Họa được Phúc, chẳng những mở ra dị năng, hơn nữa bằng Hữu chi gian hữu nghị cũng được đến nghiệm chứng. Ít nhất ở kia một khắc, không rời không bỏ bằng Hữu, làm Mễ Phỉ trong lòng cảm động phi thường. Giờ khắc này Mễ Phỉ tưởng càng nhiều không phải chính mình ôm cái đại thần chân, một mình cầu sinh. Mà lại như thế nào ở biết đại cục tiền đề hạ, làm chính mình bằng hữu miễn với tử vong. Chính như Triệu Lam lo lắng như vậy, Hoa Trung căn cứ lương thực đã chứng chọi đá, ngay sau đó đó là người sống sót tự phát tổ chức đại quy mô tìm kiếm lương thực cùng vật tư. Lại sau đó chính là tang thi vây thành. Hoàn cảnh trung hạ, chính mình như thế nào mang theo chính mình bằng hữu sinh tồn đâu? Chính mình yêu cầu chính là đoàn kết, yêu cầu chính là một cái đoàn đội hợp tác. Ta đồng ý. Triệu Lam gái thứ nhất duy trì, chỉ có đi theo mẹ phỉ cái này tiểu đoàn đội đi, chính mình cùng nhi tử mới có một đường sinh cơ. Triệu Lam tuy rằng là một cái mang theo hài tử mâu thân, kỳ thật Hòa Bình Nghiên Đại là một cái công ty lớn cao quản, Triệu Lam là tương đương thật tinh mắt cùng tài hoa. Chỉ là hiện giờ đua càng có rất nhiều thực lực, nhưng là không ngại ngại chính mình ánh mắt. Đúng là độc đáo sắc bén, độc giác ánh mắt, làm chính mình đuổi kịp mẹ phỉ, đánh cuộc một phen. Chính mình cùng nhi tử hiện tại bình yên tồn tại, cho dù ăn không tốt, lại không chịu đói. Đây là chính mình ánh mắt. Chính mình có thể không có dị năng, chính mình có thể không có như vậy thành công, nhưng là sẽ không gây trở ngại chính mình đáp thượng thành công nhân sĩ cái kia thủy lớn, xuôi gió xuôi nước a. Vương Siêu hàm hồ nói, chỉ cần có thể ăn no, không sao cả. Nho Nhã Lễ Độ Chương Vũ tưởng, hoàn toàn lấy mẹ phỉ làm trọng tâm, dù sao đã muốn chạy tới cùng nhau. Ngươi quyết định liền hảo. Dư lại chỉ có Hứa Chiết không có tỏ thái độ. Mê Phỉ xem kỹ nhìn Hứa Chiết, nga, chính mình quên mất. Tiếp trước gặp được Hứa Chiết thời điểm, Hứa Chiết giống như rất có bối cảnh, ở Hoa Trung căn cứ dừng lại mấy ngày bộ dạng, đã bị người hộ tống đi rồi. Hình như là đi yến kinh. Tiếp trước chính mình hoàn toàn tránh ở Cố Hoa Đông sau lưng, an nhàn làm một cái tiểu phụ nhân toàn chức thái thái mẫu, nơi nào tưởng được đến, ngộ tỉnh như thế mau. Nhìn Hứa Chiết rơi giẫm mâu thuần bộ dáng, mẹ phỉ nhẹ nhàng thở dài, chính mình trung quy là lưu không giới hứa chết a. Hắn thế giới cùng nhân sinh, sẽ càng thêm huy hoàng cùng sánh lạ đi, đã sớm biết hắn xuất thân không đơn giản. "Ngươi là phải về nhà đi." Mẹ phỉ thiện giải nhân ý hỏi. "Hứa Chiết rơi giẫm, chính mình cương thế quyết định chính mình không có khả năng một chốc một lát ra ngoài, ít nhất muốn một vòng thời gian dưỡng thương." Tuy rằng dựa theo chính mình sớm định ra kế hoạch là phản hồi gia tộc Tiên Kinh, nhưng là chính mình mang thương, cũng đi không được. Không bằng ở chỗ này bồi mễ phí đi. Chính mình đã bỏ lỡ một lần, không nghĩ lại bỏ lỡ lần thứ hai. Lại nói còn có một cái như hổ rình ngồi chương vũ tượng. Hứa chết tức giận bất bình nghĩ đến, chính mình nữ thần, sao lại bạch bạch chấp tay nhường lại? Ta cũng lưu lại. Hứa chết tiểu sở tại hăng hái Cái này giật mình nhưng thật ra mễ phỉ, ngươi không trở về gia tộc của ngươi. Ta có thương tích, tạm thời dưỡng thương. Lại nói, hiện tại đến nơi nào cũng giống nhau đi. Hứa Chí Thiện vấn đề dứt bỏ rồi, dù sao chính mình trở về cũng không phải một câu hai câu lời nói sự tình. Từ bí mật phòng thí nghiệm đến Hoa Trung căn cứ, dọc theo đường đi hộ tống chính mình binh lính đều chết sạch, đến cuối cùng ngay cả giản thúc đều hy sinh. Hứa Chí Thiện tình không nghĩ làm càng nhiều binh lính cùng bằng hữu. Bởi vì chính mình mà bị chết. Nếu về gia tộc, không bằng chờ thực lực của chính mình cường đại rồi, lại trở về cũng không muộn. Tồn tại có thực lực mới có thể bảo hộ chính mình á nhân. Nghĩ đến đây, Hứa Chí Tuyết đoán nhìn Mễ Phỉ, chính mình nữ thần, chung quy là không yên tâm để cho người khác chiếu cố. Mọi người đều đồng ý. Chúng ta đây liền tổ chiến đội đi. Mễ Phỉ cười, giống như một đóa thánh khiết bạch liên hoa, mảnh mai tháng tuyết. Chiến đội Ngà cũng dạ tham gia. Hạ Kiều đứng dậy, cái thứ nhất vươn chính mình tay. Ta. Vương siêu tay gấu độ dày tay đáp thượng đi. Tiểu sở tạ trắng nõn tay. Tiểu sở tạ hứa chiếc trắng nõn tay phụ đi lên. Kia trắng nõn tay là mê phỉ hâm mộ ghen tị hận không thôi. Ngươi nói ngươi cái đại nam nhân, làm gì sinh ra thịt non mịn, thủy linh thanh thấu. Đây chính là làm chính mình nữ nhân này sao mà chịu nổi. Hạ Kiều Tiêu Sai không hàm hồ, vươn tay phụ thượng. Triệu Lam nắm nhi tử tay nhỏ, cũng đáp đi lên. Cuối cùng Mễ Phỉ chỉnh trọng nhìn chung quanh chính mình chung quanh mỗi một vị bằng hữu, nơi này mỗi người cùng chính mình tương ngộ, đều có nói không rõ duyên phận, có lẽ này một đời thật sự sẽ rất có hái đi. Chiến đội. Nga cũng vui vẻ nói cười, châm miệng một lời hô. Nay sung sướng tiếng cười. Nhưng thật ra làm cái này, ban đêm tràn ngập tang thi gầm rú tịch liêu trống vắng đêm, phong phú rất nhiều. Ngày hôm sau buổi sáng, Mễ Phỉ vừa mới rửa mặt xong, gian sếp hảo hứa chết, liền bưng chậu cơm chuẩn bị đi căn cứ quảng trường ngũ cơm. Tuy rằng chính mình nhẫn chung còn có chút vật tư, nhưng là suy xét đến về sau đồ ăn sẽ càng ngày càng khó tìm, Mễ Phỉ cân nhắc vẫn là cần kiệm quản gia, gian khổ độ nhật tương đối hảo. Trương Vũ tưởng xung phong nhận việc tương tùy. Đến núi Hạ Tiểu cùng Vương Siêu, tối hôm qua đại gia quyết định thành lập chiến đội, hôm nay sáng sớm hưng phấn rời giường, đó là tìm phụ trách quản lý rừng chân đầu mục giao thiệp đi. Đại gia ý tứ là ở cùng một chỗ, gần đây tương đối phương tiện. Nếu có thể tìm được cũng đủ vật tư, đổi cái đại mét Vương phòng ở cùng nhau cư trú, kia sẽ là tốt nhất tình huống. Hoa trung căn cứ trừ bỏ này, những giống như tiểu hốc mật tiểu ô Vương phòng bên ngoài, còn có một ít là đơn nguyên phòng. Bất quá như vậy, phòng giống nhau đều là căn cứ chung có quyền thế người dừng chân. Hiện tại vật tư thiếu, nếu ai có thể tìm được cũng đủ vật tư, cũng là có thể đổi lấy một bộ như vậy nhà ở. Rốt cuộc tương đối với chống rông nhà ở, hiển nhiên lương thực giá trị càng thêm kiên quyết chút. Mấy ngày không có trở lại căn cứ, mẹ phỉ nhạy bén phát hiện lui tới hành tàu xuyên qua người sống sót, càng thêm xanh sao vàng gọn, quần áo tả tơi. Hơn nữa mỗi người trong mắt hiện ra chính là cho tàn nhan sắc. Phần 40. Nghi hoặc xoay người nhìn bên cạnh người Trương Vũ Tưởng. Nhận thấy được Mễ Phỉ nghi hoặc, Trương Vũ Tưởng thật sâu thở dài, trong chốc lát người múc cơm thời điểm, liền biết sao lại thế này. Hiện tại phàm là có năng lực người, đều đã tự hành tổ đội ngũ, đi ra ngoài tìm kiếm lương thực đi. Không thể nào. Mễ Phỉ trong lòng ngạc nhiên, chiếu sớm định ra kế hoạch, căn cứ lương thực nguy cơ hẳn là ở mấy cái cuối tuần lúc sau, sẽ không nhanh như vậy đi. Căn cứ binh lính cùng dân binh đoàn ở Nam Cung Hạo Trình hợp hạ, nghị cách cứu viện ra không ít người sống sót. Tương ứng căn cứ cung cấp cũng trở nên khó khăn. Hiện tại cũng chính là quân nhân có thể ăn no. Dân binh đoàn mỗi ngày ra nhiệm vụ, dựa theo cống hiến giá trị phân phối cung cấp, bình thường dân chúng cũng chính là gần có thể duy trì sinh tồn đi. Trương Vũ tưởng dùng nguyện truyền ngữ khí giải thích nói, chờ Mễ Phỉ đến lĩnh cơm sáng địa phương phát hiện quả nhiên rất nhiều người bài nổi lên thật dài đội ngũ. Bởi vì Mễ Phỉ là dân binh đoàn, nửa cái quân nhân thân phận, thực mau tới đến đặc hành thông đạo, dân binh đoàn cùng quân nhân đồ ăn là có thể đơn độc cung cấp. Nhìn chậu cơm chung chỉ có một cái màu vàng thô ráp bột lô màn đầu, ngay cả dưa muối đều không có. Đến nỗi cháo, đó là hàng xa xỉ. Hiện tại mỗi ngày đánh chính là nước cơm, chính là một chén bên trong có mấy hạt gạo nước cơm. Liền cái này Mễ Phỉ rốt cuộc có thể lý giải vì sao tối hôm qua Vương Siêu ấn tượng. Ồ nào cái gì? Đây cũng là xem ở ngươi là dân binh đoàn binh lính phân thượng, thêm vào chiếu cố. Nhìn không tới người thường cũng chỉ là có nửa cái màn đầu sao? Trường Ngung phát cơm là một cái trung niên đại thúc, hai to mặt lớn. Bụng tròn chia. Mễ Phỉ hoài nghi, sở hữu nước luật nha toàn bộ lưu tại hắn một cái trên người. Bụng đại cổ thô. Không phải lão bản chính là đồ bẹp? nhá. Thái độ thật tác liệt. Mễ Phỉ bĩu môi, nguyên bản là tưởng tranh luận, lại nghĩ đến này là căn cứ chân thật hiện trạng, đánh giá chiếu cái này tư thế đi xuống, nếu không mấy ngày, căn cứ ngay cả cơm khô cũng cung cấp không thượng. Còn Man Đầu, ngươi nhà nghiêm nhiên chính là một cái bột bắp bánh bột bắp thôi. Nếu là hòa bình niên đại, đây chính là giá cao lương bánh bột bắp. Chính là hiện tại. Mễ Phỉ gầm một ngụm, đặt giọng nói lại là không dám lãng phí miễn cưỡng chính mình ư? Nhìn ta nhìn đến ai? Nay không phải cùng Nam cung Hạo có một chân cô bé sao? Đột nhiên một cái quen thai thanh âm truyền đến. Mễ Phỉ mới vừa gặp một ngụm bánh ngọt bắp, tính toán tìm cái địa phương chạy nhanh giải quyết cơm sáng khi, bị người quấy rầy. Sáng sớm thượng hảo tâm tình tức khắc bị quấy rầy. Người là ai? Trương Vũ Tưởng liền ở bên cạnh, lập tức đứng ra bảo vệ Mễ Phỉ. Ha ha. Nha Cô bé Nhi, ta mới vừa nói đi, ngươi nhị ra. Thinh nhân. Không biết Nam cung Hạo cái kia tiểu tử, biết hắn ở bên ngoài liều sống liều chết, rơi xuống không, rõ, chính mình ngự nhân cho hắn mang nón xanh, kia mặt hướng nơi nào ga ga. Nay không phải nguyên lai bị tiểu hổ mang đi mập mạp ca sao? Chính là cái kia nghiêm dữ quẳng thân cháu ngoại trai. Hát ô nào cái gì? Mập mạp. Mễ Phỉ trầm giọng nói, vẫn như cũ không có sợ hãi. Ha ha. Cô bé nhi, nguyên lai là có Nam Cung Hạo cho ngươi chống lưng, ta còn bị cứu cứu hung hang hắn một đốn, đóng mấy ngày cầm đoán. Bất quá hiện tại Nam Cung Hạo tự thân khó bảo toàn, ngươi về sau liền tùy ta Mạnh Đông đi. Ha ha. Mạnh Đông kiêu ngạo nói, đồng thời huy xuống tay, cho ta mang đi. Cũng làm cô gái này nếm thử sự lợi hại của ta. Lập tức từ Mạnh Đông phía sau trảo ra một đôi mang theo vũ khí quân nhân, kia chỉnh tề chế phục Tư khắc làm mệ phỉ giết lệch tâm. Bên cạnh Trương Vũ tưởng kích động, vừa muốn tiến lên, lại là bị mệ phỉ giữ chặt, bám vào trên lỗ tai nhỏ giọng nói thầm vài câu lúc sau, Trương Vũ tưởng lạnh lùng phiết mập mạp mạnh đông liếc mắt một cái, liền lui ra phía sau. Đừng làm khó dễ ta bằng hữu, ta đi theo ngươi." Mệ phỉ nhàn nhạt nói. "Hảo." Cô bé nhi nhưng thật ra thực thức thời. "Ngươi còn chưa nói cho ta, tên của ngươi đâu?" Ai du Ngài chính là nghiêm thư ký cháu ngoại trai, ngài chẳng lẽ sẽ không hỏi một chút tay của ngài hạ sao? Nếu biết ta là nam cung Hạo người, còn như vậy kiêu ngạo, không sợ hắn trở về cùng ngài thu sau tính sổ. Mễ Phỉ mắt đảo hoa ngó qua đi, tức khắc điện mạnh đông cả người tê dại không thôi, hắn không thể lập tức bổ nhào vào qua đi. "Thiếu gia, nàng tên gọi Mễ Phỉ, ngày hôm qua vừa trở về." Tró săn lập tức tiến lên nói thầm. "Tên hay, Phỉ Phỉ." Cùng ta tuyệt đối cơm ngon rượu say, thứ này vẫn là ném đi." Mãnh Đông cười hì hì thấu đi lên, thuận tay tiếp nhận Mễ Phỉ trong tay chỗ cơm, thuận thế đổ đi ra ngoài. Bên cạnh chờ múc cơm người qua đường giáp người qua đường ất lập tức lục tìm lên, tranh đoạt phân Mễ Phỉ cái kia bị gặp một ngụm màn đầu. "Lãng Phi a!" Tuyệt đối thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được, tốt nhất là sống sợ sờ sờ đói chết. Mễ Phỉ thấy thê dưới đáy lòng mắng. Mễ Phỉ u oán trừng mắt Mạnh Đông, ở hắn xô đẩy hạ, bị này giúp thủ phỉ giống nhau quân nhân cầm súng hạ, mang theo trở về. Ma Trương Vũ tưởng đâu, chấm gì gì múc cơm, ăn cơm, không nhanh không chậm về tới ký túc xá. Cái gì? Ngươi nói phỉ phỉ bị cái kia mập mạp mang đi? Hứa Chí Cấp lập tức từ trên giường ngồi dậy, động tác quá mạnh, lại xả nước ra miệng vết thương, phần lương tức khắc một mảnh đỏ thắm, đau hắn thẳng niết miệng. Ngươi nhạy điểm Phỉ phỉ chính là dặn dò ta, hảo hảo chiếu cố ngươi. Triệu Lam không có tức giận đỡ hứa chết chậm rãi ghé vào trên giường, bưng lên chương Vũ Tưởng đánh trở về cơm, chia làm mấy phần, chính mình, hứa chết cùng nhi tử mỗi người đều một phần. Đừng nóng nổi a, ngươi nghe nói cùng ngươi nói. Chương Vũ Tưởng cảm khái, rốt cuộc là học sinh a, như vậy thiếu kiên nhẫn, cũng không biết mễ phỉ coi trọng tiểu tử này điểm nào, một hai phải lưu trừ hắn tại bên người. Này không phải cả ngày thêm phiên sao. Nói Mễ Phỉ ngoan ngoãn dịu ngoan theo Mạnh Đông cùng nhau về tới trụ địa phương. Mạnh Đông nhìn thấy Mễ Phỉ không hề ngoan cố, thuận theo một đường đi tới, còn tưởng rằng là chính mình quyền thế cùng mỹ lực, nháy mắt chinh phục trước mắt nữ nhân, không khỏi ý lên, càng thêm ân cần khoe khoang chính mình quyền thế. "Phỉ Phỉ, về sau ta che chở ngươi. Cái kia sóng nghèo cũng đừng đi nữa, ta trụ chính là cao cấp đơn nguyên phòng." Nơi này nhất tới gần Hoa Trung căn cứ trung tâm là an toàn nhất địa phương. Mạnh Đông đắc ý nói, "Này phụ cận a, chủ nhân đều là có quyền thế người, có ngay cả ta cũng đắc tội không nổi. Ngươi a, về sau học văn điểm, cũng không nên giống lần đầu tiên bộ dáng, giơ dao mua kiếm." Mạnh Đông thuyết giáo lên. Phỉ Phỉ đã biết, Mễ Phỉ nỗ lực gáp lực trong lòng hôi hổi thiêu đốt hỏa, làm bộ tiểu bạch hoa giống nhau nhu thuận. Kỳ thật nội tâm đã hấp tấp hận không thể nhảy dựng lên cuồng bẹp thằng nhãi này một đốn. Mãnh Đông nhìn Mễ Phỉ như thế dịu ngoan, rốt cuộc bình lui tà hữu, xoa xoa tay mang theo Mễ Phỉ vào chính mình trung cư. Ta là cái đi, quả nhiên là ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, phát mặt thế tài sản. Sa hoa hàng xa xỉ xây địa phương, chân chùi lóe mủ Mễ Phỉ mắt chó. Hảo đi nhận một vòng trước kia ở thương trường chung chỉ có thể trộm nắm liếc mắt một cái liền bước vào đi chuyển một vòng, đều chịu đựng không được tiêu thụ viên khinh thường ánh mắt. Ngay cả trên sofa tùy ý vứt bỏ đủ loại kiểu dáng quần áo cùng chỉnh bao không có hủy đi phong hộp giày, quần áo tử tử. Lại tiến một cái nhà ở, bên trong suốt chất đầy chính là các loại đồ ăn. Đại bộ phận đều là nán phong. Xem ra là toàn bộ dọn không một cái siêu thị đi, thân. Mê Phỉ thiệt tình tưởng nhào qua đi, cúp sạch cái này mập mạp. Chết không được mà thế lâu như vậy một chút cũng không hiện gậy. Phỉ phỉ, tận tình hưởng thụ đi. Chỉ cần theo ta, này đó đều là của ngươi." Mạnh Đông Hạo phóng nói. "Ta đàn ông cũng không tin, lấy mấy thứ này tạm cũng tạm ra cái tức phụ. Không có gặp qua dã thú bên cạnh đứng đều là đỉnh cấp mỹ nữ sao?" Hoa Bình niên đại, ta không phải cao phú soái, chơi không dậy nổi phú, chính là hiện tại ta có rất nhiều lương thực. Cái này niên đại, ngươi nắm giữ lương thực, liền nắm giữ hết thảy. Thật vậy chăng? Mễ Phỉ trang kinh ngạc trạng, chui vào kia một đống mỹ thực cùng hoa phục giữa, tả chọn Hữu Tuyển, một bộ hám làm giàu nữ nhân bộ dáng. Mạnh Đông ngồi ở trên bàn, tùy tay khai bình 80 năm rượu nho, đổ một ly nhấp một cái miệng nhỏ, khoe khoang nói: "Đương nhiên, này chỉ là một bộ phận nhỏ. Ta căn cứ lương thực cũng đủ chúng ta ăn thượng vài thập niên." Thật sự? Mễ Phỉ manh manh mở to hai mắt, nhấp nháy nhấp nháy nhìn chằm chằm Mạnh Đông. Đương nhiên, ta cưu kiu theo ta một cái thân cháu ngoại trai, hắn tự nhiên đều là của ta. Còn không phải là lương thực sao? Ta có rất nhiều. Chương 69 cuồng ngược mạnh mập mạp. Đường Đẩu, kiểu như thế nào hiện giờ căn cứ những cái đó người sống sót đều ăn không đủ no đâu. Mê Phỉ khinh thường nói, đó là khống chế, khống chế hiểu không? Tuy rằng nói lương thực còn có một ít Nhưng là người quá sao nhiều. Ta cứu cứu đây là trách lực, hiểu không? Bằng không kia giúp tham gia quân ngũ như thế nào sẽ có gấp gáp cảm, như thế nào sẽ liều chết tìm kiếm vật tư cùng lương thực. Nga, ta đã hiểu. Kia gọi là tiêu hao địch nhân sinh lực. Chẳng qua, tang thi uy hiếp còn chưa giải trừ, nhân loại con ở vào hoàn cảnh xấu, liền bắt đầu nội đấu. Chẳng không được tiếp trước hoa trung căn cứ luân hành đâu. Mê Phỉ tối đầu tự mình lẩm bẩm. Cái gì? Luân hãm? Sao có thể? Nơi này chính là tường cao vây trút người sống sót căn cứ, chúng ta trong tay còn có rất nhiều súng ống lương thực, như thế nào sẽ luân hãm? Mạnh Đông tự luyên nói, "Phỉ phỉ, chúng ta không nói những cái đó vô dụng sự tình. Rất tốt thời gian, không cần lãng phí a." Mạnh Đông đứng dậy xoa xoa tay, theo ca dạng liền phải phác lại đây. "Ha ha. Đúng vậy. Không cần cọ xác, ngươi tới a." Mễ Phỉ nửa nằm ở sofa bọc da thượng, nhẹ nhàng lay động trước ngực rơi dụng tóc dài, ném qua đi một cái mỹ nhãn, dùng nị người chết ngữ khí đả thanh đả khí nói, "Tôi a, ta tới." Hắc hắc. Phình một tiếng. Mập mạp Mạnh Đông gần 200 cân thân thể, bay tứ tung đi ra ngoài, ném ở phòng trên vách tường. San Nha đều ở run rẩy. Mạnh Đông bỏ dậy, thẹn quá thành giận, "Hảo ngươi cái ký nữ." Cấp mặt không biết xấu hổ. Ta liền biết ngươi sẽ không an phận." Mạnh Đông Âm hiền cười, từ bên hông rút súng lục ra, ngươi nha lại kiêu ngạo, "Lão tử bang ngươi." Nguyên Bản nhấc chân đá bay Mạnh Đông Mệ Phỉ, nhàn nhã tư thế không thay đổi, đang ở thưởng thức chính mình tân đồ kẹo sắc sơn ngón tay. Nhìn đến Mạnh Đông uy hiếp, khẽ mỉm cười, giống như mùa xuân ráng lạn con ngươi, lộ ra mùa đông khắc nghiệt đến xương rét lạnh. Nhẹ nhàng cau mày, ngay sau đó thân mình đã xuất hiện ở Mạnh Đông bên người. Bang khí một tiếng một tay đánh rất mạnh đồng cầm trong tay súng lục. Chân Ngọc đã hướng tới Mạnh Đông tiểu đệ đệ hung hăng đạp đi xuống. Uy Hiệp tỷ, ngươi gan phỉ. Tỷ đời này ghét nhất chính là Cương Bạch tỷ làm không muốn làm sự tình. Tỷ ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi hiểu? Mễ Phỉ chưa hết giận một chân đá nằm sắp xuống Mạnh Đông, không ngừng bắt đầu giẫm. Ta giẫm giẫm giẫm. Cớ nào hoài niệm ta giày cao gót, lại có thể trưng hiển tỷ ta quyến rũ dáng người lại có thể phòng lang đường vũ khí tới giẫm. A, tốc độ của ngươi. Mạnh Đông hoảng sợ nhìn ngay sau đó liền xuất hiện ở chính mình trước mặt Mễ Phỉ. Tốc độ, đó là ta sở trường. Ngươi, ngươi là dị nam giả? Mạnh Đông kinh tủng nhìn Mễ Phỉ, giờ phút này thiên sứ dung nhan, một chút đều không đáng yêu, ngược lại giống địa ngục bò ra dạ xoa, mẫu dạ xoa. Ngươi nhưng thật ra biết đến không y ta? Ngươi là dị năng giả lại có thể như thế nào? Ta cứu cứu chính là căn cứ người phụ trách, dị năng giả, hoa trùng căn cứ cũng có. Mạnh Đông đương nhiên nhớ tới cái gì? Mạnh Miệng nói, "Nga. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, những cái đó dị năng giả đều ở nơi nào?" Mê Phỉ mắt to mịn thành một cái phụng, lập lòe nguy hiểm qua mang. "Phi. Mau đem ca ca ngươi tà nâng dậy tới." "Hầu ha hảo. Ta đi." Mễ Phỉ không nói hai lời, hướng tới Mạnh Đông dưới thân tiểu đệ đệ, khởi xướng lần thứ 2 chí mạng công kích. Nguyên bản tỷ tưởng cho ngươi lưu cái đường lui, tốt xấu về sau vẫn là cái nam nhân. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, chuyện này quá sao khó. Không bằng tỷ thu ngươi đi, về sau cùng tỷ hỗn. Thứ đồ kia có thể tẩy tẩy xuyên xuyên, nhét trở lại đúng quần. Vả năm tiểu thủ cũng không tồi, ít nhất sẽ có thiệt tình ca ca ái. Bất quá Thiệt tình kiến nghị là, mập mạc mạnh ca, đi trước giảm béo hút mỡ làm mỹ rung giải phấu tương đối mò. Mệ phỉ y y suy nghĩ đến. Phần 41 Một giới chân đi. Mạnh đông phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, toàn thân đông nhiên vòng thành một cái con tôm trạng, hai mắt vừa lật. Miệng xùi bọt mép chết ngất qua đi. Mệ phỉ nhẹ nhàng con lưng, do xét hạ mạnh đông hơi thở, thật tờ mở bao cỏ. Mới hai hạ liền ngất xịu. Nhân ra không đều là nói mập mạp da dày thịt béo, kháng đả kích năng lực rất cao sao. Mạnh đông sâu kín tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình bị trói gô. Ném ở lạnh leo trên mặt đất. Dây thừng ở chính mình trên người lạc gắt gao, một chương cái bụng bị lạc chia làm 8 khối thịt. Không phải cơ bụng, là thịt mỡ. Mỗi một khối đều no đủ thịt đô đô. Cổ bị trong một cái cổ vòng, đôi tay cùng hai chân bị lạc tới rồi cùng nhau. Loại này tư thế cho dù là muốn chạy trốn cũng vô pháp thực hiện. Mạnh đông mạch náo hử hạ, thật sự là vô pháp náo bổ ra bản thân kết cục. Ngẩng đầu nhìn đến giống như nữ vương cầm dao nhỏ đang ở cắt ra một cái quả cam, từng mảnh từng mảnh đem kia mỏng như cánh ve quả cam bỏ vào chính mình anh đảo trong cái miệng nhỏ. Ta suy nghĩ, trong truyền thuyết lang chỉ, kia thiết hạ thịt hay không cùng này cơ hồ trong suốt quả cam giống nhau. Mê Phỉ khoa tay múa chân, Trừ hồ muốn tìm một cái nhập khẩu bắt đầu. Cái gì? Lăng Trì. Ta cứu cứu, ta cứu cứu chính là Nghiêm Dụ Quảng. Là căn cứ này người phụ trách. Mạnh Đông giờ phút này thật sợ, chỉ cảm thấy trước mắt nữ nhân sẽ không ớn lẽ thường ra bài, chính mình thật sự run sợ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Mễ Phỉ nâng liếc mắt một cái, dao nhỏ đã cắt mở mạnh Đông trước ngực đệ nhất khối thịt mỡ, gần cắt vỡ một tầng da, kia huyết châu nhi chảy ra từng giọt nở rộ ở mạnh đông dài rộng êm dày thịt mưa thượng. A, đừng, đừng. Nữ hiệp, nữ thần, nữ vương, nữ đại đại. Ngài thủ hạ lưu tình a. Ta nói, ta cái gì đều nói? Đến, thứ này túng. Sớm một chút làm gì? Còn lãng phí tỉ thời gian. Không biết nhà Yêm tiểu sở tạ cùng cao phu soái đang ở chờ yêm về nhà sao? Thời gian lâu rồi, tiếm các nam nhân sẽ lo lắng. Mệ phỉ ta thứ này liếc mắt một cái, hỏi, nói: "Hoa trung căn cứ dị năng giả là chuyện như thế nào?" Mệ phỉ ở Mạnh Đông trước mắt khoa tay múa chân dao nhỏ. Giờ phút này Mạnh Đông chưa bao giờ cảm giác tử vong khoảng cách chính mình như thế gần. Cái này điên khùng nữ nhân, thật sự sẽ cắt vỡ chính mình bụng. Mạnh Đông tử mệ phỉ trong ánh mắt, thấy được một tia điên cuồng. Ta nói, Mạnh Đông lúc này đã đổ mồ hôi đầm địa, nuốt hạ nước miếng. Trầm Dã tự thuật nói, căn cơ có 3 người đã mở ra dị năng, phân biệt là lực lượng dị năng, tốc độ dị năng, còn có một cái thực sắc bén là âm công dị năng. Ngươi nói cái kia tốc độ dị năng cùng ta tốc độ tỉ như gì? Hắn chính là cái cha, như thế nào có thể cùng nữ vương ngài so sánh với? Hắn chỉ là so với người bình thường tốc độ mau thượng 2 lần. Kia lực lượng giả đâu? Mễ Phỉ trong lòng thầm nghĩ, chính mình là dị năng nhị cấp Tự nhiên tốc độ tương đối mau chút, có thể tay không giơ lên gần 500 gần trọng vật. Mãnh Đông trực quan hình tượng nói, Mễ Phỉ tự mình cân nhắc, chính mình thân thể tổng hợp tố chất ở bay lên, lực lượng biến đại, nhưng là vẫn là hữu hạn. Đánh ra chính mình có thể giơ lên 200 cân cả hữu đồ vật, lại nhiều, giống như cái này có chút khó khăn. Cái này lực lượng dị năng giả là một nhân vật. Còn có cuối cùng một cái là âm công, thanh âm kia xuyên thấu lực rất mạnh. Bất quá lực sát thương thực lượng, cũng khiến cho nhân tâm phiền ý táo. Mạnh Đông Bổ sung nói, Kỳ thật hậu kỳ lực sát thương lớn nhất vừa lúc là này đó cùng loại âm công dị năng giả, bọn họ ở giai đoạn trước lực sát thương thực lượng, thực lực thấp, phàm lạc có thể sống sót vượt qua 6 cấp trở lên âm công, đều là tuyệt thế chung cao thủ. Bất quá, tiền đề là bọn họ có thể sống sót. Giống lực lượng cùng tốc độ như vậy nhất thường thấy dị năng giả, giai đoạn trước thực thơm lây. Một cái là trần trụi công kích hình, một cái là đánh không lại liền chạy loại hình. Ở giai đoạn trước bảo mệnh thực cấp lực, chính là ở phía sau lực không đủ mạnh mẽ, công kích vô lực, cho dù đạt tới cửu cấp dị năng, cùng mặt khác cùng loại lôi hệ dị năng, âm công, hỏa hệ dị năng từ từ đều là vô pháp bằng được. Mễ Phỉ chưa bao giờ cảm thấy chính mình dị năng thực bình thường, không phải cái loại này ở hậu kỳ có thể đứng ở thế giới đỉnh dị năng. Nhưng mà muốn ngươi phải biết rằng Ở mặt thế cách sinh tồn chi nhất là, ngươi muốn tồn tại. Nếu ngươi sống không đến cuối cùng, hết thảy đều là hư vĩ. Chỉ có tồn tại, ngươi mới có cơ hội phiên bản. Nga. Còn có khác dị năng giả sao? Mễ Phỉ rất là quan hệ, phải biết rằng ở giai đoạn trước mở ra dị năng người, tiềm lực đều là phi thường thật lớn, rất có khả năng đứng ở thế giới đỉnh đâu. Nữ vương a, dị năng giả a. Mỗi một cái đều là quý giá chủ nhân. Nơi nào có như vậy nhiều a? Phải biết rằng ngài cũng là dị năng giả, cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng là không dám đắc tội a. Mạnh Đông lúc này thực rối hận, thật lạ ứng câu kia ngạn ngữ, nữ nhân là họa thủy. Càng là xinh đẹp nữ nhân, càng là họa thủy. Phương chi trước mắt vị này hại nước hại dân nữ nhân. Tuy rằng nhân gia đem chính mình chói go, sửa chữa vừa lật, nhưng là chính mình vẫn như cũ là không dám đi hận, cũng không đành lòng đi hận không dám ghi hận là bởi vì, nhân gia là dị năng giả, tiềm lực thật lớn, căn bản sẽ không sợ hại chính mình cứu cứu thế lực, huống chi nhân gia sau lưng giống như còn có một cái nam cung hạo. Không đành lòng ghi hận, là chính mình xác dục hơn tâm. Chính mình thừa nhận chính mình chính là điểm này nhi không tốt, người tuy rằng béo chút, nhưng là cũng coi như là tiến tới nam hảo thanh niên, chính là nhìn thấy mỹ nữ, chân mãi không khai. Nguyên bản còn chỉ là ý ý Nhưng là theo mặt thế bùng nổ, chính mình thân cữu cữu quyền lực dống nhiên bành trướng, dẫn tới này chính mình hành vi cử chỉ điên cuồng. Lúc này bị mê phỉ là dị năng giả thân phận kích thích đến, giống như cuồng nhiệt mùa hè, bị người từ đầu đến chân bắt một chậu nước lạnh, thanh tỉnh. Những cái đó dị năng giả đâu? Mê phỉ rất có hứng thú tìm này, đó cao thủ luận bàn hạ, nghiệm chứng thực lực của chính mình. A. Mãnh Đông trên mặt trong lúc nhất thời giống như một trương vị pha mỏ. Lại thanh lại tím, lại bạch lại hắc. Ta đi." Nói, không nói ta trước các người tiểu đệ đệ. Mê Phỉ hung hăng nói, đồng thời nhận thấy được Mạnh Đông thần sắc không đúng. "Ta, ta nói." Mạnh Đông run run, "Cứu cứu tuy rằng thần, chính mình mạng nhỏ càng thêm lần. Không nói nếu treo, cái gì đều là hồ phí. Ta cứu cứu phái bọn họ đi chấp hành bí mật nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm." Nữ thần Nữ vương a, ta là thật sự không biết a. Mạnh Đông chính mình thiếu chút nữa đều phải quỷ, thiệt tình vô tội a. Hào đi, ta thả ngươi một con ngựa. Bất quá, ngươi muốn nói cho ta, Nam cung Hạo rốt cuộc đi nơi nào? Trơm hành cái gì nhiệm vụ? Mê Phỉ hỏi. Nam cung Hạo, Mạnh Đông một run run, trong đầu xuất hiện cái kia lén khốc lạnh lãng nam nhân, ta nghe cứu cứu nói, Nam cung hạ mang theo nhân mã đi sưu tập vật tư. Chương bảy mươi mập mạp giác ngộ. Mễ phỉ ở trong đầu xác nhận hạ, nam cung hạo xem ra quả nhiên là đi ra ngoài. Xem ra chính mình ôm đùi mộng tưởng, chỉ có ở hắn trở về lúc sau mới có thể đủ tiếp tục thực thi, như vậy lúc sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Mễ phỉ đem ánh mắt chuyển hướng về phía cái này đáng khinh mập mạp mạnh đông trên người, muốn nói mạnh đông cũng không xấu, da thịt non mịt, mi mị thanh mục tú. Chỉ làm mập mạp ảnh hưởng đông ca chỉnh thể hình tượng cảm. Đúng rồi, còn có mặt đỏ răng bạch, phẫn nộ nộn thanh tấu thủy linh làn ra, biểu hiện hắn mặt thế lúc sau vẫn như cũ thực sa hoa thối nát sinh hoạt. Ngươi nói ta đắc tội ngươi, nên xử lý như thế nào ngươi đâu? Mệ Phỉ chân chùy, không phụ trách nhiệm đem vấn đề vứt cho Mạnh Đông. Chỉ là Mạnh Đông cũng không nghĩ tới Mệ Phỉ giống như còn muốn xử lý rất chính mình. Kia chính mình mạng nhỏ chẳng phải là thật sự chơi xong rồi. Nữ hiệp, nữ thần, nữ vương, nữ đại đại, ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Tuy rằng ta háo sắc, ỷ thế hiếp người, cá mượn oai hùng, dựa vào ta cứu cứu quyền thế, khinh nam bạc nữ, nhưng là ta bản chất không xấu. Ta nguyên lai là cái suất ngũ của nhân, chịu quá chính quy huấn luyện, tuy rằng không có cơ hội thượng chiến trường, tốt xấu ở Yến Kinh Thiên môn quảng trường đã đứng gương. Ta có một viên lấp lánh hồng tâm hướng tổ quốc. Mạnh Đông sợ mễ phỉ trong tay dao nhỏ vừa lơ đãng chọc trúng chính mình nơi nào. Phải không? Ta như thế nào xác định vông thang ngươi, ngươi sẽ không dùng những cái đó thi tiện vô sỉ, hạ tam lạm thủ đoạn chính ta. Phải biết rằng ngươi thân cứu cứu chính là nghiêm dụ quảng. Này hoa chung căn cứ hắn quyền lực như thế nào cũng chiếm được một nửa đi. Nữ hiệp, nữ vương, nữ thần, nữ đại đại, nếu sớm biết rằng ngài là dị năng giả, cho ta mượn một trăm cái lá gan, cũng không dám tìm ngài phiền toài á. Mạnh đông lúc này thật sự phải quỳ. Chính mình như thế nào tự chủ kém như vậy? Trọc phải một vị nữ sát tinh. Liên tính là ta cứu cứu cũng là đối dị năng giả cung kính thử. Rốt cuộc đây là mà thế, thực lực mới là quan trọng nhất. Mạnh đông mồ hôi trên trán, một giọt một giọt rơi xuống xuống dưới. Mễ Phỉ ở trong lòng âm thầm cười một cái, này mập mạp hẳn là biết giáo hắn đi. Mắt thế giai đoạn trước người thường đối đãi dị năng giả ánh mắt, kết quả thực chính là thấy được thần. Hơn nữa một cái căn cứ rốt cuộc có thể hay không lâu dài bảo vệ cho. Đến cuối cùng là xem dị năng giả tác dụng. Điểm này Mễ Phỉ đáy lòng rất rõ ràng. Mị Ma, ngươi chẳng lẽ không biết ở mặt thế giai đoạn trước, chỉ có căn cứ trung có đại lượng dị năng giả địa phương mới có thể thủ được sao? Hơn nữa quyền lực thay đổi đó là cái sớm hay muộn vấn đề. Ngươi trông cậy vào một đám năng lực siêu cao dị năng giả, sẽ thiệt tình nghe theo một người bình thường điều khiển sao? Hai tử, ngươi náo loạn, tẩy tẩy về nhà ngủ đi. Dị năng giả khống chế quyền lực là cái chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua hiện giờ dị năng giả vẫn là lông phượng sừng lân, phía chính phủ cũng không có như thế nào công bố. Mê Phỉ phải làm chính là buồn tóc đại tài, điệu thấp chân B. Đến nỗi Mạnh Đông có thể hay không đem chính mình là dị năng giả tin tức nói cho Nghiêm Du Quảng, kia quả thực là nhất định. Bất quá thích hợp kinh sợ. Sẽ cho chính mình về sau hành sự mang đến rất nhiều phương tiện. Hào đi, nếu làm ta biết nhỏ tí tiẹo về ngươi xong việc trả thù, ta sẽ làm ngươi biết. Là ngươi viên đạn mau, vẫn là ta tốc độ mau. Mập mạp, ngươi hiểu tích. Mễ Phỉ dùng dao nhỏ cắt đứt bó trụ mạnh đông dây thử, dung lạnh leo thân đào vô vô mập mạp trước ngực giọng lớn mạnh mẽ, nguyên lai mập mạp trên người bị lật thành ngọn núi. Đồng dạng hồn vĩ. Nhớ kỹ ngươi nói, dị nam giả Không phải ngươi có thể trêu chọc. Đông ca. Ừm. Mệ Phỉ Sinh đã cười, thiên tiểu bá mị phiêu nhiên mà đi. Chỉ dư đầy đất bi thương mạnh Đông trên mặt đất. Thảo buồn mẹ, ta thật tìm chịu, thế nhưng đụng tới cái nữ dị năng giả mà đi kia bộ dáng. Mạnh Đông như cũ sắc tâm không thay đổi. Đương nhiên thật mạnh chụp hạ trán, dị năng giả, ta có phải hay không nên hướng cứu cứu báo bị hạ. Rốt cuộc cũng là cái khan hiếm nhân tài. Nghe đến đây, Mạnh Đông một lộc cục bò dậy, hoạt động hạ bị chói nửa ngày thủ đoạn cùng cổ chân, nghiêng ngả lão đảo ra cửa phòng. Đến nỗi Mễ Phỉ đâu? Nhan nhã hướng tới chính mình ký túc xá bên kia đi đến. Trên đường Mễ Phỉ hối hận cực kỳ, ta lặc cái đi. Tỷ thế nhưng quên mất tác muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần dùng, xào chát cái rộng thoáng chút đơn nguyên phòng. Nị mà, cái kia chuồng bổ câu giống nhau ký túc xá ở thật sự là nghẹn khuất cực kỳ. Buổi tối luôn là không định kỳ bị Lam tỷ gia tiểu bằng hưu đánh thức. Mụ mụ Mễ A, đứa mẹ thiệt tình không dễ dàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Ở Mễ Phỉ trở lại chỗ ở, vừa mới trấn an không bình tĩnh tiểu Sở Ta, hướng chính mình cao phú soái giải thích hôm nay hành trình cùng thu hoạch, chế phục binh Ka Ka liền tới gõ nhà ta môn. "Xin hỏi, ngài là Mễ Phỉ tiểu thư sao?" Binh Ka Ka thực tinh thần, vẻ mặt xoé khí đứng ở cửa hỏi. Tiểu Sở ở đại khẩn chương đề phòng, ghé vào trên giường thân mình, nâng lên rất nhiều, đôi tay đem khăn trải giường chào gắt gao. Chương Vũ Tường ánh mắt như dao, sắc bén nhìn chằm chằm chính mình đồng hành. Tuy rằng đều là binh, nhưng là ở chính mình trong lòng, Mệ Phỉ mới là chính mình muốn bảo hộ nữ thần, mà khác hết thảy cái gì đều mây bay. Ở trong xã hội mài dũa rất nhiều năm, Chương Vũ Tường muốn so hứa trí thành thuộc nhiều. Bây giờ còn có ăn, có thể ấm no. Nhân tính còn chưa hoàn toàn mất đi. Nếu tới rồi không có đồ ăn, nguy hiểm không thể tự cố thời điểm, đáng ghê tởm mới có thể hiện ra. Trương Vũ Tường đã có thể dự đoán đến về sau gian nan. Cho nên chính mình lúc trước đáp ứng rồi Nam cung hạ mời, tiến vào quân đội. Gần nhất là rèn luyện thực lực của chính mình, thứ hai là vì thu hoạch lớn hơn nữa phương tiện, càng thêm dễ dàng bảo hộ chính mình tưởng bảo hộ người. "Ta là, có chuyện gì sao?" Mê Phỉ ưu nhã đứng dậy, lộ ra một mạt ánh mặt trời mỉm cười. Phần 42. Tức khắc cái kia phụ trách truyền lời tân binh viên, lóe mù đôi mắt, chỉ là cảm thấy một đóa mỹ lệ hoa hồng ở trước mắt nở rộ. Đắc tới truyền nghiêm thư ký mệnh lệnh, sẽ thấy Mễ Phỉ tiểu thư đối căn cứ làm ra lớn lao cống hiến, phát lại bổ sung Mễ tiểu thư tương ứng phúc lợi chính sách. Đây là thủ dụ cùng chìa khóa, thỉnh Mễ Phỉ tiểu thư thu hảo. Tân binh ca ca đưa qua một chuỗi chìa khóa. Ha ha. Nhiệm vụ quản chính là thật sẽ là người. Nghĩ đến Mạnh Đông đã đăng báo, hiện tại bắt đầu tiến hành mượn sức chính sách. Vật thế dị năng giả, một cái so một cái quý giá, đó là so gấu trúc còn chân quý tồn tại, chỉ cần không phải náo loạn tàn thiếu hồn người, đều sẽ tới như vậy nhất triều. Nhân gia dám đưa, chẳng lẽ chính mình còn không dám thu? Mễ Phỉ nhiệt tình cười, cảm ơn ngươi. Nếu không vào nhà ngồi ngồi, môi liên không cần. Ta hôm nay tới nơi này là thông tri mễ phỉ tiểu thư, thuận tiện giúp mễ tiểu thư xem có cái gì thu thập đồ vật, cùng nhau vận chuyển qua đi. Xe liền ở bên ngoài chờ. Tân binh ca ánh mắt nhanh chóng đảo qua cái này, không lớn ký túc xá chung tệ đến tràn đầy vài người. Triệu Lam ôm hài tử ở một cái giường đơn hạ trải lên chơi đùa, chỉ là tiểu hiện trong tay món đồ chơi gần là một cái di động lớn nhỏ, tở là tiệp ô tô mà thôi. Tiểu bằng hưu mắt trông mong nhìn chính mình. Một cái lớn lên tuấn tú tu xoá khí người trẻ tuổi, trên lưng dường như có thương tích, chính ghé vào mặt khát trên một cái giường, chỉ là biểu tình đê phòng chút. Hai ngoại một người nam nhân, thoạt nhìn là đồng hành, trên người quân phục biểu hiện, so với chính mình cấp bậc còn thấp chút, gần là cái tiểu lớp trưởng. Tuy rằng chính mình cũng chính là cái phó liên trưởng, nhưng là chính mình chính là nghiêm dụ khoảng bên người gần hầu, thân phận địa vị không thể đánh động. đồng. Đương nhiên từ cửa sông tới hai người, Một cái là tiểu lệ tóc ngắn tề nhị nữ nhân, cái này ta nhận thức, còn không phải là dân binh đoàn tỷ muội Hoa Trung Hạ Kiều sao? Một cái khác nghiêm nhiên là hình ông, dáng chắc rất có cảm giác ga cả an toàn Vương Siêu. Hai người chen vào tới, nhà ở càng thêm chật chội. Thật đen đủi, ta tưởng ở phụ cận tìm một gian nhà ở đều không có. Chẳng lẽ thật dùng lương thực cùng bọn họ đổi a? Hạ Kiều đầy mặt hẩm hực tiến vào, một ngông ngồi ở hứa chiếc tiểu sọ tạ nằm bò trên mép giường kia không mang theo chút nào che giấu thô lộ động tác, ép tới giường chi chi rung động. Dùng lương thực đổi. Nói giỡn. Ở nơi nào không đều là giống nhau. Vương Siêu quyết đoán bài trừ cái kia ý tưởng. Lam Ân, chính mình đều ăn không đủ no, còn lấy lương thực cho người khác. Ha ha. Không cần thay đổi. Chúng ta chuyển nhà. Mễ Phỉ cười nói, cơ cơ trong tay cái kia cái chương thủ dụ. Chuyển nhà. Mọi người động tác nhất trí nhìn chằm chằm Mễ Phỉ. Đúng vậy, 4 phòng 2 sảnh, 200m vuông, chạy nhanh thu thập, đêm nay liền dịch qua. Mễ Phỉ hưng phấn muốn hát vang một khúc, thật là buồn ngủ có người cấp đưa gối đầu. Sảng. Có tân gia kích thích, mọi người đóng gói thu thập thực nhanh chóng. Kỳ thật cũng không có nhiều ít muốn thu thập. Mọi người hành lễ thêm lên cũng bất quá một chiếc xe liền có thể chở đi. Đến nội tiểu sở tạ cùng Vương Siêu, một cái là vừa gặp nạn gia nhập. Một cái là chỉ vì chú ý ăn, đều là hai tay chống trơn. Nhưng thật ra Triệu Lam, bởi vì mang theo cái tiểu bằng hữu, món đồ chơi a, quần áo a, chủ nhân không cần trụo rửa mặt, tay ra không cần khăn lông, cần kiệm làm mệ phỉ nữ nhân này xấu hổ tới cực điểm. Cảm Khải nhìn xem nhân gia Lam tỷ, mới là sinh hoạt hảo thủ, chính mình chính là một cái phá của nữ nhân. Kẻ có tiền a, rốt cuộc là chủ không giống nhau. Phân phối cấp mệ phỉ này căn hộ Vừa lúc giữa gần Mạnh Đông trụ đơn nguyên phòng phụ cận. Phụ trách hỗ trợ quân bác đồ vật tân binh ca mới vừa dừng lại xe, mập mạp Mạnh Đông liền đầy mặt đôi nhiệt tình tươi cười đón đi lên. Mễ Phỉ đánh ra tân gia vị trí, nơi này quả nhiên là cái hảo địa phương, chủ phi phú tứ quý. Chỉ là không biết đem chính mình an bài đến nơi đây tới, là coi trọng chính mình đâu, vẫn là làm chính mình miễn phí cấp các quý nhân đảm đương bảo tiêu hộ viện đâu. Ngươi động tác đến thật mau. Mễ Phỉ cười như không cười nhìn Mạnh Đông, nay mập mạp hiện giờ đã mặc chỉnh tề, nhân mô cẩu dạng xuất hiện ở chính mình trước mặt, ngay cả kia tóc đều xử lý quá, tinh thần phấn chấn. Mễ tiểu thư, nhiều có đắc tội. Đây là cứu cứu cùng ta một chút tâm ý, hy vọng Mễ tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Đại nạn trước mặt, chúng ta chính là còn muốn nắm tay cộng tế, cộng độ cửa ải khó khăn đâu. Mạnh Đông lúc này chính là lấy ra hoàn toàn thành ý Xem ngươi về sau biểu hiện. Bất quá, về sau là hàng xóm, không có việc gì nhiều xuyên xuyến môn cũng không tồi. Mê Phỉ nếu có thâm ý nói, nghe nói này câu nói, Mạnh Đông tức khắc cả người đánh dùng mình một cái, dưới háng tiểu đệ đệ còn sưng đâu, này nữ sắt tinh, chính mình chính là không dám ở trêu chọc. Vội vàng xua tay khom lưng khom lưng nhận lỗi nói, không dám, không dám. Mê Phỉ tiểu thư, ngài tạm tha ta đi. Nhìn nữa sáng còn gíu vọ dương oai, lưu cẩu rêu giao khắp nơi mập mạp, hiện giờ khiêm tốn tới rồi cực điểm, mẹ phỉ không cấm cười. Cái này mập mạp tuy rằng đáng giận, nhưng ít ra không phải đầu đất. Chương 71 Mễ phỉ hiểu biết thế giới. "Hào đi, lần này không so đo, đừng làm chuyện xấu, đừng làm cho ta nhéo ngươi bím tóc, bằng không." Mễ phỉ tay phải hiện ra kéo trạng, ngón trỏ cùng ngón giữa qua lại mở ra làm kéo khép mở. Đôi mắt đẹp trùng thoảng hiện nửa thật nửa giả nghiêm túc cùng hài hước. Nhất định, nhất định. Mãnh Đông cũng không dám coi như vui đùa cùng trò đùa, nữ nhân này thực điên cuồng. Bốn phòng hai sảnh, 200m vuông siêu cấp phòng lớn, mọi người trên mặt đều hỉ khí dương dương. Nhìn quanh phòng, Mễ Phỉ vừa lòng gật gật đầu, ta chính mình chủ mật giàn, Triệu Lam mang theo Hải Tử chủ mật giàn, Hạ Kiều chủ mật giàn, dư lại cuối cùng một mật giàn. Các ngươi ba người chắp vá chắp vá đi, làm cho bọn họ nhiều đưa hai chiếc giường. Các ngươi không có ý kiến đi. Thật vậy chăng? Ta có thể có được chính mình phòng. Nga cũng. Bên người bí thư quả nhiên đãi ngộ hậu đãi, ta không ý kiến, ta đi tuyển phòng Nga. Hạ Kiều ngay thẳng đem đồ vật hướng phòng khách một đống, lập tức một gian một gian đi tuyển. Triệu Lam lất gao ôm tiểu hiện, trong mắt lấp loè nước mắt, bất quá chung quy là không có rơi xuống. Vội vàng túi đầu, các ngươi để chọn giữ lại cho ta là được, ta đi trước thu thập đồ vật, thuận tiện xem còn có gì ăn. Triệu Lam Dung tiểu hiện, bắt đầu kiểm kê đồ vật, chỉnh lý. Nhưng thật ra ba cái đại lão gia lớn nhau đối diện vừa lật. Tiểu Sở tạ hứa chết hơi hơi nhíu hạ cái mũi, chỉ cần cùng phỉ phỉ cùng nhau, ở nơi nào không sao cả. Nói xong thị uy nhìn Trương Vũ Tưởng liếc mắt một cái. Trương Vũ Tưởng đấy lòng hơi hơi một chút, Tiểu Bao Hải tử Cùng ca đoàn nữ nhân, ngươi mau không có trưởng tề đi. Không ý kiến, ta đi thu thập đồ vật. Hắc hắc. Nay đã so yếm chủ ký túc xá rộng mở nhiều, chỉ cần ăn no, ngủ sàn nhà yếm đều nguyện ý. Vương Siêu Hàm hổn nói, ân cần bắt đầu hiệp trợ Trương Vũ dọn dọn đồ vật. Vừa chết làm duy nhất thương hạ, bị đặc thủ chiếu cấu ngồi xuống nghỉ ngơi. Chờ mọi người đem đồ vật đều dọn vào phòng, Mệ Phỉ cảm tạ binh ca, trở lại phòng thời điểm mọi người đã tự phát phân hào phòng. Hạ Kiêu chia kỷ giúp Mễ Phỉ tuyển định lớn nhất phòng ngủ chính. Cửa sổ sắt đất mang theo ban công, lấy ánh sáng rất tuyệt. Hạ Kiêu phòng liền dựa gần Mễ Phỉ phòng, là nhỏ nhất một cái trẻ con thất. Triệu Lam phòng thứ chi, không gian trung đẳng. Nhưng thật ra ba cái đại nam nhân phòng là cùng phòng ngủ chính không phân cao thấp đại không gian, bất quá cũng là khoảng cách Mễ Phỉ xa nhất phòng. Ba cái đại nam nhân vận đi vào tam chiếc giường. Dùng mảnh cắt ra thành độc lập không gian, như vậy ít nhất còn có thể có một ít riêng tư địa phương. Ba cái đại lao ra nhưng thật ra không làm ra vẻ, bởi nguyên chỗ chi. Nhưng thật ra Triệu Lam chia làm cảm thấy ban khoan. Chính mình mang cái hài tử, nguyên bản liền dựa vào mọi người cung cấp. Hiện giờ còn chiếm một cái đơn độc phòng, thật sự là ban khoan, mấy phen chối tử. "Hảo, Lam tỷ, ngươi liền không cần chối tử." Ngươi về sau cũng là chúng ta tiểu đội một viên, ngươi cũng là phải có công tác. Nếu lúc trước cứu ngươi, liền phụ trách đến cùng. Về sau ta chính là sẽ không tùy ý cứu người, bằng không nhưng môi không nổi, ha ha. Mệ phỉ mở ra vui vừa nói. Ta nhất định sẽ tận ta năng lực. Đem đại gia chiếu cố hảo. Chiếu làm rất rõ ràng, chính mình ở cái này tiểu đội hoàn toàn là hậu cần bộ môn, phụ trách đại gia ăn uống chính là chính mình nguyện ý đi ra ngoài sắt tang thi, còn có một cái con trỏng trước muốn chiếu cố, không, có cách nào xử tình. Ân. Về sau Lam tỷ liền phụ trách chúng ta tiểu đội ăn uống. Vật tư cũng giao từ nàng thống nhất quản lý. Về sau chúng ta tìm được cái gì vật tư, điểm chung mình sướng. Đại gia có ý kiến sao? Mê Phỉ nhàn nhạt nói, không thành vấn đề. Đại gia đối với điểm này sớm đã đạt thành ăn ý cùng chung nhận thức. Mặt Thế muốn càng thêm tốt sống sót, chỉ dựa vào một người lực lượng thật sự quá hữu hạn. Nếu như vậy đại gia hôm nay liền tẩy tẩy ngủ, dưỡng đủ tinh thần, mặc sau hình thức so với chúng ta tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều. Chúng ta cần thiết cứ việc rèn luyện chính chúng ta thực lực." Mễ Phỉ biểu tình nghiêm túc nói. Hứa Chí Như suy tư gì nhìn Mễ Phỉ, chẳng lẽ nàng lại biết chút cái gì? Đáng tiếc chính là Mễ Phỉ không cho chính mình hiển lộ chính mình là thủy hệ dị năng thật sự. Mọi người mang theo hưng phấn, vui vẻ từ người trở lại từng người phòng ngủ đi. Mễ Phỉ cũng dốt cuộc ở Hoa Trung căn cứ. Có một cái chính mình đơn độc không gian. Kỳ thật Mễ Phỉ đã sớm khát vọng có như vậy một cái đơn độc phòng, bởi vì chính mình trên người bí mật thật sự là quá rêu giao. Chứ không nói trên người không gian trung vật tư, có phải hay